Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, thần điện thánh tử thánh lăng nói, các ngươi điện chủ chính là muốn đem nhà ta tiểu hy, trở thành tương lai điện chủ bồi dưỡng, mặc thất nguyệt nói, đó là điện chủ đại nhân không biết bản đồ ở các ngươi trên người, hiện giờ ta đã đem việc này bẩm báo cấp điện chủ, ngươi cho rằng điện chủ sẽ cái gì làm, bạch mạch trần cười giữ tợn nói, mặc thất nguyệt mày nhíu lại, không có che giấu chính mình lo lắng, bạch mạch trần càng thêm đắc ý, mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, các ngươi không có lựa chọn đường sống, mặc Thất Nguyệt bất đắc dị nói, đúng vậy, chúng ta không có lựa chọn đường sống, đi theo ngươi thần điện chính là, Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, xem ra lưu ngươi trên thế giới này, thật là một cái tai họa, cảm giác được kia lạnh thấu xương sát khí, bạch mạch trần dọa lui về phía sau vài bước, Phượng Cảnh, ngươi nếu là giết ta, ngươi nhi tử liền xong đời, ta tưởng, thần điện điện chủ. Hẳn là sẽ không để ý ngươi cái này phá sản chi khuyển chết sống đi, Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, giết ngươi, cũng không có gì trở ngại, Phượng Cảnh vừa động thủ, một cổ đáng sợ trận gió nhằm phía Bạch Mạch Trần, bình thường tình huống Bạch Mạch Trần đều không thể là Phượng Cảnh đối thủ, hiện giờ dưới cơn thịnh nộ Phượng Cảnh một kích, hắn lại như thế nào chống đỡ được, phanh Bạch Mạch Trần thân thể, trực tiếp bay đi ra ngoài, phốc máu tươi mồm to. phun ra chật vật không thôi đại nhân đi theo giả bạch mạch trần tới có mấy cường giả vội vàng đi đỡ bạch mạch trần các ngươi hai cái không cần thật quá đáng ngươi nhi tử còn ở thần điện nếu là không nghĩ hắn chết nói các ngươi tốt nhất không cần như vậy kiêu ngạo mặc thất nguyệt cười nói ngươi cùng nhà ta phượng yêu nghiệt nhận thức cũng không lâu hắn tính tình không yêu hảo bị thương thật trọng a đây là ta luyện chế chữa thương đan dược nhanh lên chữa Thương, thương thế của ngươi hảo chúng ta liền khởi hành đi thần điện, bạch mạch trần tiếp nhận mặc thất nguyệt đan dược, ở trong lòng nói thầm, mặc thất nguyệt sẽ cho hắn đan dược chữa thương, nàng có như vậy hảo tâm sao, tuyệt đối không có, cầm đan dược, hắn cũng không dám ăn, bên cạnh hắn một cái lão giả nói, thánh tử đại nhân, này đan dược là tuyệt phẩm đan dược, không có độc, ngươi ăn xong này đan dược là có thể hoàn toàn khang phục, mau chóng trở về phục mệnh, nghe. Được trưởng lão như vậy vừa nói, bạch mạch trần cũng yên tâm, ăn xong đan dược hắn giác toàn thân đều thoải mái, trong lòng đắc y không thôi, quả nhiên, không chế ở bọn họ hai người nhược điểm, bọn họ liền không có cái gì sợ quá. Phượng cảnh nói, không phải áo chúng ta hai vợ chồng đi thần điện sao, còn không nhanh lên dẫn đường, là, bạch mạch trần đoàn người ở phía trước dẫn đường, mà mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh liền cưỡi ở chu tước trên người, đoàn người nhanh như... Điện chấp chạy tới thần điện bên trong, thần điện ở vào một cái bị huyền diệu trận pháp vây quanh không gian, khó trách người bình thường phát hiện không được. Khi bọn hắn tới rồi kia một cái tuyết bạch sắc cung điện phía trước, bên trong đi ra một đám ngân giáp hộ vệ, thánh tử đại nhân, điện chủ làm ngươi dẫn bọn hắn hai vị đi chủ điện thấy hắn, là, bạch mạch trần ở phía trước dẫn đường, tới rồi một cái to lớn chủ điện phía trước, bên trong chuyển đến một cái trầm thấp. Thanh âm, đường ruộng trần, ngươi ở bên ngoài đợi, làm cho bọn họ hai người vào đi thôi, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh đi vào kia đại điện, liền thấy được một cái hiền lành bạch y trung niên đại thúc, ngươi chính là thần điện điện chủ đi, đem ta nhi tử trả lại cho ta, mặc thất nguyệt mở miệng nói, tiểu hy thiên phú thật sự làm ta kinh ngạc, ở thần điện hắn có thể được đến càng tốt bồi dưỡng, thần điện điện chủ trả lời, chúng ta có hay không đối tiểu hy bất lợi, hắn. Vẻ mặt tự ái, dường như là tiểu hy thân ra ra dường như, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, các ngươi nếu là không có đối tiểu hy bất lợi, như vậy tìm chúng ta lại đây làm gì, tiểu hy như vậy vạn năm khó gặp thiên tài rất quan trọng, chính là chủ thượng giao cho ta nhiệm vụ cũng rất quan trọng, các ngươi nếu là trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ nói, như vậy tiểu hy tất nhiên sẽ không có bất luận cái gì sự tình, mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, Bạch Mạch Trần không phải nói thần điện điện chủ làm cho bọn họ tới là, vì bức bách bọn họ giao ra kia hai chương thần long tinh thạch bản đồ sao, thần điện điện chủ vung tay lên, một chương bản đồ tàn phiến bay tới mặc thất nguyệt trước mặt, mặc thất nguyệt tiếp được bản đồ càng là vẻ mặt khó hiểu, vốn dĩ nàng bắt được này bản đồ sẽ thực phiền toái lại không có nghĩ đến thần điện điện chủ lại là như vậy, mau liền đem bản đồ cấp đưa tới cửa tới, ở mặc thất nguyệt vẻ mặt khó, hiểu thời điểm. Thần Điện Điện Chủ nói, đây là thần Long Tinh Thạch sở tại bản đồ, các ngươi cũng được đến Tây Lương kia một phần bản đồ, mà hiện giờ các ngươi cùng Đông Lâm Đế Quân là bạn tốt, chỉ cần các ngươi nghĩ cách tìm được Đông Lâm kia một phần bản đồ, như vậy các ngươi liền có thể tìm được thần Long Tinh Thạch sở tại, tìm được sở tại tiến vào nơi đó, bắt được kia một viên thần Long Tinh Thạch, sau đó ở đem ngươi sở có được thần Long Tinh Thạch cho ta, như vậy ta. Tuyệt đối bảo Tiểu Hy không có việc gì. Mặc thất nguyệt hỏi, các ngươi thần điện cao thủ cũng không ít, đã có bản đồ, vì cái gì không chính mình tìm, thế nhưng làm chúng ta tìm. Thần điện điện chủ nói, chúng ta liền tính biết thần long tinh thạch nơi, cũng không nhất định có thể được đến thần long tinh thạch, chính là ngươi lại có thể. Rốt cuộc trên người của ngươi, nhưng có không ít thần long tinh thạch. Không thể không nói, này Nam Châu Đại Lục thần điện điện chủ so. Bắc Châu Đại Lục vị nào muốn thông minh nhiều, nếu bọn họ đi lấy, liền tính có thể đánh bại bảo hộ thần, cũng không nhất định có thể được đến thần Long Tinh Thạch. Mà nàng bởi vì huyền còn có một ít quan hệ đặc thù, chỉ cần biết rằng địa điểm, muốn được đến thần Long Tinh Thạch cũng không khó, mặc thất nguyệt lại một lần hỏi, ngươi sẽ không sợ, ta cầm Tinh Thạch trực tiếp rời đi. Như vậy, ta cũng chỉ có thể bóp chết thiên tài, đường ruộng trần chính là đã nói với ta, ngươi. Đứa con trai này ở các ngươi cảm nhận chung địa vị, chính là rất quan trọng, kia hiền lành mặt mày, hiện lên một tia hung ác. Mặc thất nguyệt nói, hảo, ta tiếp thu nhiệm vụ này, hiện tại liền hồi đông lâm, tìm đủ cuối cùng một chương bản đồ, thần điện điện chủ khóe miệng gợi lên một mạt vừa lòng tươi cười, chính là, ở mặc thất nguyệt bọn họ sau khi rời khỏi, đột nhiên có một cái thần sử vô cùng lo lắng chạy tới, điện chủ đại nhân, không hảo, không hảo. Tiểu hy điện hạ khế, ước thú lại đem một cái kho hàng cấp ăn xong rồi, trong nháy mắt, thần điện điện chủ mặt cứng lại rồi, thân hình chợt loe biến mất. Tiểu hy vẻ mặt ủy khuất nói, điện chủ ra ra, gần nhất bạc ở ăn trường cơm, cho nên ăn tương đối nhiều, có phải hay không đem ngài lão ăn nghèo, nếu nói như vậy, ta còn là hồi tiểu thúc thúc nơi đó đi thôi, nếu đem tiểu thúc thúc ăn nghèo, ta còn có thể làm bạc đi ly thúc thúc nơi đó ăn. Đột nhiên phát hiện ta có tiền thúc thúc cũng man, nhiều đâu, thần điện điện chủ khóe miệng run rẩy hắn chính là thần điện điện chủ, như vậy bị một đầu tiểu thú cập ăn nghèo, hắn mặt già hướng nơi nào gác a chính là này một con tiểu ngân xà, thật sự phi thường có thể ăn, thần điện điện chủ thâm hô một hơi nói, không có việc gì, chúng ta thần điện bảo bối không ít, lời tuy nhiên nói như vậy, chính là hắn trong lòng lại ở lấy máu, mà tiểu hy trong lòng cũng ở khoe khoang. Kỳ thật chuyện này mẫu thân cũng không biết, ở hắn, quyết định muốn hay không mạo hiểm thời điểm, tiểu ngân tử nói no muốn tiến hóa yêu cầu rất nhiều thiên tài địa bảo, thiên tài địa bảo địa phương nào nhiều, đương nhiên là thần điện nhiều, cho nên hắn quyết định tới thần điện, có thể đem thần điện ăn nghèo liền càng tốt, một công đôi việc, hơn nữa tiểu ngân tử nói, chỉ cần hắn hoàn thành lần thứ hai trưởng thành, liền tính thần điện cao thủ nhiều, nó cũng có thể đủ an toàn mang theo hắn rời đi. cho nên hiện tại hắn phải làm tận tình bại thân điện bảo bối mặc thất nguyệt cung phượng cảnh ở khoảng cách thần điện sở tại cách đó không xa một thành trì dừng lại thần điện điện chủ chỉ sợ cũng không biết thì thật đông lâm kia một chương bản đồ bọn họ đã sớm tơi tay mặc thất nguyệt triển khai tam chương bản đồ đem này tam chương bản đồ khâu lên nàng thở dài đệ tam chương bản đồ tới tay quá mức đơn giản lại có đại phiền toái cái này thần điện điện chủ không đơn giản a phượng cảnh ôm lấy mặc thất nguyệt nói làm sao vậy còn ở lo lắng tiểu hy đúng vậy cho dù biết tiểu hy lựa chọn đi thần điện liền có an toàn thoát thân nắm chắc chính là thần điện cũng không phải là một cái đơn giản địa phương ta sẽ bảo hộ hắn sẽ không làm hắn ra ngoài ý muốn các ngươi đi trước tìm thanh long tinh thạch đi lúc này một cái lạnh băng thanh âm chuyển đến màu đen thân ảnh chợt lóe Một đạo thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, giống như trong bóng tối yêu, tinh giống nhau, u ám hoặc nhân, phượng cảnh nghiến răng nghiến lợi nói, mặc hàn, đối mặt phượng cảnh kia giết người giống nhau ánh mắt, mặc hàn trên mặt không có một tia biểu tình, thất nguyệt, ta sẽ bảo hộ hắn, bởi vì hắn là người rất quan trọng người, mau chóng tìm được thần long tinh thạch, thời gian có lẽ không nhiều lắm, thần nguyệt nói phải nắm chặt thời gian, mặc hàn nói thời gian không nhiều lắm. Làm Mạc Thất Nguyệt có một loại thật không tốt dự cảm, tuy rằng, xem mặc Hàn cái này tình địch thực không vừa mắt, bất quá lúc này đây bọn họ ý kiến lại rất nhất trí, chúng ta đến mau chóng tìm được thanh long tinh thạch, không thể làm tiểu hy một mảnh khổ tâm uổng phí, mặc Thất Nguyệt nhật gật đầu nói, Mạc Hàn, liền làm ơn, đã sớm từ Mạc Hàn nơi đó biết được, thần điện cùng ma điện nhìn như đối lập, kỳ thật là một đám. Lấy thực lực của hắn cùng thân phận đi thần điện bảo hộ Tiểu Hy, hẳn là không khó khăn lắm, bọn họ binh chia làm hai đường, mặc thất nguyệt một bên lên đường, một bên nghiên cứu địa đồ, có hoàn chỉnh bản đồ cũng không thể lập tức liền tìm đến thanh long tinh thạch sở tại, rốt cuộc như vậy nhiều năm đi qua, rất nhiều đồ vật đều có biến hóa, bất qua mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh mấy lần cân nhắc lúc sau, rốt cuộc xác định trên bản đồ nơi đó, chính là nơi này. Mặc thất nguyệt chỉ vào phía trước này một bình phàm vô kỳ rừng cây nhỏ nói, không có người sẽ nghĩ đến, như vậy một cái rừng cây, nhỏ bên trong, sẽ cất giấu một kiện kinh thế bảo vật, này rừng rậm tuy rằng không lớn, bất quá ma thú lại không ít, chẳng qua đều bất kham một kích, phượng cảnh rừng bước chân, nói, nơi này có trận Pháp, hơn nữa là một cái thượng cổ đại trận, cùng nhau phá vỡ nó, phanh phu thê liên thủ. Nửa giờ lúc sau cái này thượng cổ đại trận rốt cuộc bị phá khai, một cổ mạnh mẽ lực lượng, đột nhiên đem bọn họ hai người, túm vào một cái vực sâu bên trong, căn bản là không phải do, bọn họ phản kháng, phượng cảnh hô, nương tử cẩn thận, phong yêu nghiệt, ngươi cũng cẩn thận, tiếp theo, hai người ý thức hoàn toàn hỗn độn bên trong, đương mặc thất nguyệt ý thức trở về thời điểm, phát hiện chính mình đứng ở một cái xa lạ địa phương, phượng cảnh đã không ở bên người nàng. Bọn họ bị kia một cổ lực lượng cấp tách ra, nhìn ngày hoàn cảnh lạ lẫm, mặc thất nguyệt lầm bẩm đây là thanh long tinh thạch nơi địa phương sao, bất quá tiểu ngân tử không ở, xem ra chỉ, có chính mình tìm, tuy rằng không có tiểu ngân tử tại bên người tìm thanh long tinh thạch có chút phiền phức, bất quá mặc thất nguyệt càng hy vọng nó ở tiểu hy bên người, tiểu ngân tử tiểu gia hỏa kia thoạt nhìn không có bao lớn sức chiến đấu, chính là dù sao cũng là huyền tiểu đệ. Huyền như vậy lợi hại, làm hắn tiểu đệ cũng sẽ không quá phê xài đi, thời khắc mấu chốt hẳn là có biện pháp bảo hộ tiểu hy, đây cũng là mặc thất nguyệt yên tâm tiểu hy nhập ổ sói một đại quan, trọng thừa tố, đương mặc thất nguyệt bọn họ tiến vào nơi này thời điểm, đột nhiên lại một đám người xuất hiện ở kia một cái nhập khẩu, chính là nơi này, không sai, đại nhân, cái này trận pháp, bị người phá, trận pháp bị người phá, chẳng lẽ là thần điện người ra tay. kia thần điện toàn bộ đều là một đám phế vật, không có gì hảo kiêng kỵ. nếu bọn họ phá trận Pháp, cũng miễn đi chúng ta hao tổn tâm huyết phá vỡ này trận Pháp, ba bá bá này vài người, vọt vào kia trận Pháp bên trong, ở bọn họ tiến vào trận Pháp thời điểm, có mấy cái màu trắng thân ảnh xuất hiện, đây là thần long tinh thạch nơi, hải ngoại đảo người cũng đi tìm tới, khiến cho phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt cùng hải ngoại đảo nhóm người này người đấu đi. Đến lúc đó chúng ta tay trái ngư ông thủ lợi thì tốt rồi, đi ra thế nhưng là thần điện điện chủ còn có thần điện thánh tử, hảo một cái mượn đao giết người, mặc thất nguyệt đi phía trước đi, phát hiện chính mình ở một cái, kiến trúc bên trong, này kiến trúc trên vách tường điêu khắc cổ xưa đồ đằng, nàng ánh mắt đảo qua đồ đằng, thế nhưng phát hiện là một người đối chiến một cái quái vật đồ đằng, mà cái kia quái vật nàng chính là gặp qua, cái này quái vật ngoại hình như là lão hổ giống nhau. Chính là ra lông lại cùng con nhím giống nhau, phía sau lưng trưởng một đống cánh, không phải lúc trước ở rừng Nam U tác loạn manh thú kỳ nghèo là cái gì? Bích hỏa thượng hỏa một cái tiên phong đạo cốt lão, giả, cầm một tòa màu đen kiểu trọng bảo tháp cùng kỳ nghèo chiến đấu, đại chiến đánh oanh oanh liệt liệt, bất quá cái này lão giả như cũ không phải nó đối thủ, lúc này... Một con bạch ưng mang theo một viên màu xanh lá tinh thạch từ trên trời giáng xuống, đem thượng cổ Manh thu kỳ nghèo cấp phong ấn ở, này bích họa, liền đến nơi này ngừng lại, mặc thất nguyệt nhận ra kia màu xanh lá tinh thạch, là thanh long tinh thạch, thanh long tinh thạch, nhất định ở chỗ này cái nào địa? Phương, nơi này trừ bỏ bích họa cho một chút nhắc nhở ở ngoài, cái gì đều không có, như vậy hết thảy đáp án, hẳn là tại đây bích họa phía trên. Mặc thất nguyệt ánh mặt đảo qua này đó bích họa, đột nhiên phát hiện có một chỗ nhan sắc cùng mặt khác có rất nhỏ bất đồng, mặc thất nguyệt tay nhẹ nhàng đặt ở kia bích họa phía trên, đột nhiên một phiến đại môn ra ở nàng trước mặt, nàng không có do dự đẩy cửa ra đi vào, nàng đi vào đi lúc sau, một cái giả nua thanh âm truyền tới, hoan nghênh tiến vào kiểu trọng trấn hồn tháp, ngươi là hôm nay cái thứ hai tiến vào này tháp người. Đến chỗ này, mục đích của ngươi nhất định là thanh long tinh thạch đi, mặc thất nguyệt nói, tiền bối, ngươi nói không sai. Người thứ hai, xem giá phượng yêu nghiệt đã thành công tiến vào cửu trọng trấn hồn tháp, như vậy bọn họ hẳn là thực mau là có thể gặp mặt. Ngươi muốn đồ vật ở cửu trọng trấn hồn tháp thứ chín trọng, ngươi muốn đi lên cần thiết tới thứ chín trọng mới. Được, mà ta này kiểu trọng trấn hồn tháp mỗi một trọng khảo nghiệm, đều có khả năng làm ngươi bỏ mạng. Ngươi xác định muốn sấm sao, ta xác định, mặc thất nguyệt kiên định nói, phượng yêu nghiệt đã lên rồi, nàng không có khả năng ở chỗ này lùi bước. Hơn nữa này tinh thạch đối với huyền tới nói rất quan trọng, đây là cứu hắn huynh đệ đồ vật, một khi đã như vậy, như vậy khảo nghiệm bắt đầu, tiếp theo, mặc thất nguyệt thân hình biến mất ở tại chỗ, nàng vừa mới đứng vững, liền, cảm giác được xâm hàn sát khí đánh úp lại, mặc thất nguyệt vội vàng né tránh. liền nhìn đến một ít hai mắt vô thần người, không những người này đã không thể được xưng là người, mà là con dối, mỗi một cái con rối đều có thánh võ tôn sơ giai thực lực, quả thực là muốn mệnh a. mặc thất nguyệt muốn đem tiểu kỳ bọn họ triệu hồi ra tới, chính là nàng lại phát hiện, ở chỗ này nàng thế nhưng triệu hoán không ra chính mình khế ước thú, oanh một cái con rối một quyền oanh lại, đây, mặc thất nguyệt vội vàng né tránh, thiên ti sát, Chỉ bạc ra tay, nếu tiểu kỳ bọn họ không thể ra tới, như vậy cũng chỉ có thể dựa chính nàng giết. Chính là này đó con dối sát không xong, mặc thất nguyệt biết, nếu là không nhanh lên tìm được quá này một trọng biện pháp, nàng muốn xong đời. Màu tím thân ảnh như gió giống nhau ở này đó con dối bên trong xuyên qua, cho dù bị thương nặng này đó con dối, bọn họ cũng sẽ tại hạ một khắc khôi phục lại, như vậy đáng sợ khôi phục. Tốc độ Mặc thất nguyệt chỉ có thể dùng chỉ bạc trói buộc bọn họ, hỗn độn chi hỏa ra, này đó hỗn độn chi hỏa, vẫn là đối này đó con rối có ảnh hưởng, ở mặc thất nguyệt toàn lực thời điểm chiến đấu, thời gian chậm rãi trôi đi, nàng ở đối phó này đó con rối thời điểm, cũng không có quên đánh giá bốn phía, cần thiết muốn tìm được đi lên biện pháp, ở như vậy đi xuống nàng thể lực sẽ bị hoàn toàn hao hết, nàng đâu khủng bố tinh thần lực lan tràn xem ra, mắt thường nhìn không tới. Đồ vật, nàng nhạy bén tinh thần lực hẳn là có thể cảm giác được đến, đột nhiên, mặc thất nguyệt giống như cảm giác được cái gì, thân hình như tia chớp giống nhau nhằm phía một góc, một quyền oanh qua đi, ầm ầm ầm trước mắt này một bức tường ngã xuống, xuất hiện một cái hướng về phía trước cầu thang, liền tính nàng tìm được rồi đi lên lộ, này đó con dối như cụ ở kiên trì chấp hành nhiệm vụ, bọn họ điên cuồng nhằm phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt vội vàng tới rồi. Trong môn hướng lên trên đi, mà này đó con rối tới gần môn thời điểm, cuối cùng an tinh xuống dưới, chúc mừng ngươi, thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, kia một cái giả nua thanh âm, lại một lần vang lên, đệ nhất trọng liền như vậy khó đối phó, đệ nhị trọng chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan, không biết phượng yêu nghiệt sấm đến nào một trọng, nhất định phải nhanh lên đuổi theo hắn, bọn họ hai người ở bên nhau, sấm quan hiển nhiên muốn phương tiện không ít, đương mặc thất nguyệt. Thượng đệ nhị trọng thời điểm, liền nghe được mặt khác một mặt truyền đến tiếng bước chân, chẳng lẽ là phượng yêu nghiệt, ầm ầm ầm đương một phiến môn mở ra, mặc thất nguyệt thấy được bảy cái ăn mặc hắc y nam tử, đây là người, không phải con dối, không phải này kiều trọng chấn hồn tháp bên trong người, trừ bỏ bọn họ tìm tới nơi này, thế nhưng còn có khác người, chẳng lẽ là thần điện người không yên tâm, vào được, này vài người thực lực không tầm thường, cầm đầu người. Thánh võ tôn đỉnh, người khác ít nhất có thánh võ tôn tu vi, toàn bộ Nam Châu đại lục, cũng chỉ có thần điện có cái này đội hình, chính là bọn họ thoạt nhìn lại không giống như là thần điện người, nàng đã lên đây, không có bất luận cái gì đường lui, kia bảy người nhìn đến mặc thất nguyệt, hơi hơi co mày, không nghĩ tới Nam Châu đại lục thần điện người, thực lực như vậy nhược cũng dám xâm nhập nơi này, mặc thất nguyệt thực lực thánh võ đế trung giai ở bên ngoài xem như không tồi. chính là ở bọn họ trước mặt thực lực thật sự không đủ cùng nữ nhân này vô nghĩa làm gì giết nàng trong đó một người thị huyết nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt làm mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống đối phương nhiều người như vậy đừng nói hắn có thể triệu hồi ra tiểu kỳ bọn họ liền tính là có thể cũng không phải bọn họ đối thủ mà bọn họ giống như đem nàng trở thành thần điện người điểm này có lẽ có thể lợi dụng một chút các ngươi lớn mật ta chính là thần điện thánh nữ Ngươi nếu là giết ta Điện chủ đại nhân nhất định sẽ không buông tha các ngươi Mặc thất nguyệt cả giận nói Bọn họ đánh giá mặc thất nguyệt Tuyệt sắc dung nhan Khí chất tôn quý Toàn bộ Nam Châu Đại Lục Chỉ sợ cũng chỉ có thần điện thánh nữ mới có loại này dung mạo cùng khí chất Cho nên đối với mặc thất nguyệt nói Bọn họ một chút đều không nghi ngờ Trong đó một người cười nhạo nói Liền tính ngươi là thần điện thánh nữ lại như thế nào Ta giết Ngươi, thần điện điện chủ cũng không làm gì được chúng ta, mặc thất nguyệt nói, chúng ta điện chủ đã đi mặt trên, có lẽ hiện tại đã đem thần long tinh thạch bắt được tay, nếu là ta ở các ngươi trong tay, có lẽ ngươi có thể lấy ta trao đổi thanh long tinh thạch cũng nói không chừng, bọn họ nghĩ nghĩ, tuy rằng cái này khả năng tính không quá lớn, rốt cuộc một nữ nhân mà thôi, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, chính là tuyệt đối không có thần long tinh thạch như vậy quan trọng. Chính là có một con tin nơi tay cũng là không tồi, rốt cuộc thần điện người trước lên rồi, nếu là thật sự bị bọn họ giành trước bắt được thanh long tinh thạch, bọn họ cũng không dễ làm, trước lưu trữ nàng đi, giống, liền ở ngay lúc này, truyền đến thú tiếng hô, vô số chỉ cuồng sư vọt ra, đây là đệ nhị trọng khảo nghiệm, này đó sư tử thực lực rất mạnh, hơn nữa phi thường cuồng táo, chính là này thất huynh đệ cũng không phải ăn chay, bọn họ dọn xong trận hình, bắt đầu. Chiến đấu, mà đối với Mạc Thất Nguyệt sinh tử, bọn họ một chút đều không thèm để ý, nếu nàng bị này đó sư tử cấp giết, như vậy liền tính nàng liền xứng đáng, nếu là không chết, lưu trữ xem về sau có chỗ lợi gì, rốt cuộc đây là thần điện thánh nữ A, này bảy người chặn hơn phân nửa bộ phận cuồng sư, đối phó mặc Thất Nguyệt chỉ có mấy cái, mặc Thất Nguyệt tránh cho theo chân bọn họ chính diện chiến đấu, chỉ là trốn tránh mà thôi. Có này thất huynh đệ chiến đấu, mặc thất nguyệt, có nhiều hơn thời gian tìm tới đi đệ tam trọng địa phương, tuyệt đối ở chỗ này nơi nào đó, tinh thần lực lại một lần tránh ra, mặc thất nguyệt nhìn về phía một góc, chính là nơi này, mặc thất nguyệt lại là một quyền oanh qua đi, ầm ầm ầm trước mắt một phiến môn mở ra, những người đó có chút kinh ngạc nói, không hổ là thần điện thánh nữ, còn có điểm tác dụng, lại là như vậy mau liền tìm tới rồi đi lên thông đạo. Thần điện không có bạch bồi dưỡng ngươi, mặc thất nguyệt, đi tới cửa nói, vài vị, thỉnh đi lên đi, làm cho bọn họ đã biết nàng giá trị, như vậy bọn họ liền sẽ không làm nàng dễ dàng chết ở chỗ này. Ngươi trước đi lên, làm ngươi cản phía sau còn không bị này đó mạnh thú cập ăn, đối với bọn họ quyết định, mặc thất nguyệt vui cực kỳ, đi vào đệ tam trọng môn bên trong, bất quá chạy trốn, là trốn không thoát, bởi vì thực mau bọn họ bảy người liền vọt tiến vào. Cầm đầu một người nhìn về phía mặt thất nguyệt nói, ngươi thực không tồi, cũng thực thông minh, nếu là ở chỗ này ngươi biểu hiện tốt lời nói, có lẽ ta sẽ mang ngươi rời đi Nam Châu Đại Lục, mang ngươi đi một cái cảng tốt địa phương, tới rồi nơi đó, thực lực của ngươi sẽ tăng lên thực mau, bọn họ không phải Nam Châu Đại Lục mỗi người, mặt thất nguyệt vốn dĩ đã đoán được, nghe bọn hắn vừa nói, hoàn toàn đích xác định rồi. Mặc thất nguyệt cười nói, như vậy liền đa tạ vài vị, chỉ cần vài vị ngăn trở nguy hiểm, ta nhất định sẽ tẫn nhanh nhất tốc độ, tìm được đi lên thông đạo, thảo, không có vấn đề, bọn họ mấy cái gật đầu nói, có như vậy một cái giúp đỡ, cơ sao mà không làm, bọn họ thành công tới tầng thứ ba, khi bọn hắn tới, rồi tầng thứ ba thời điểm liền có che trời lấp đất dây đẳng hướng, tới bọn họ vọt lại đây. Mặc thất nguyệt hỗn độn huyền hỏa vừa ra, chặn kia một ít dây đằng, cẩn thận, bị một nữ nhân cứu, cái này làm cho bọn họ thực không có mặt mũi, bọn họ nói, ngươi đi tìm đi đi lên thông đạo, mấy thứ này giao, cho chúng ta xử lý liền hảo, hảo, mặc thất nguyệt gật đầu nói, nếu bọn họ thích đấu tranh anh dũng đương tấm chắn, như vậy nàng rất vui lòng thành toàn bọn họ, những người này thực lực không yếu, này đó dây đằng tuy rằng khó chơi một chút. Bất quá lại đối bọn họ tạo không thành cái gì thương tổn, mà mặc thất nguyệt thân hình ở này đó dây đằng khe hở bên trong xuyên qua mà qua, tìm kiếm đi lên biện pháp, cảm giác này đó chạm kiểm soát, cũng không phải quá khó, có cũng đủ. Tinh thần lực là có thể tìm được, chính là mặc thất nguyệt không biết, không phải mỗi người tinh thần lực đều có nàng như vậy biến thái, liền tính trước mắt này đó có thánh võ tôn đỉnh thực lực người, cũng không nhất định có nàng nhanh như vậy tốc độ tìm được thông đạo. Này dây đằng chỉ là số lượng nhiều, cũng không khó đối phó, này bảy người thực nhẹ nhàng, phanh mà mặc thất nguyệt tìm được rồi thông đạo nhập khẩu, dùng giống nhau phương thức mở ra, một cái thông đạo, liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. ngươi thực không tồi, mặc thất nguyệt nhanh như vậy tìm được rồi thông đạo, tiết kiệm bọn họ không ít thời gian, làm cho bọn họ càng ngày càng thưởng thức mặc thất nguyệt năng lực, đi tầng thứ tư đi, đương mặc thất nguyệt bước lên tầng thứ tư thời điểm. Lại phát hiện chung quanh chỉ có nàng một người, nàng đứng ở một cái cổ xưa rác đấu tràng bên trong, liền ở ngay lúc này, mặt đất đông đưa lên, một cái thân cao có ba mét tả hữu kẻ khơ bắp xuất hiện ở nàng trước mặt, kia một cái già nua thanh âm chuyển đến, hoan nghênh tiến vào tầng thứ tư, sinh tử quyết đấu tràng, tầng thứ tư không thể sử dụng thánh võ chi lực, không thể sử dụng vũ lực, bằng vào thân thể chiến đấu. Thắng lợi liền có thể đi tầng thứ năm, nếu là thất bại, như vậy chết. Phía dưới ba tầng chỉ là dự nhiệt, tàn khốc khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu. Trước mắt cái này quái vật khổng lồ thoạt nhìn rất khó đối phó, chính là không thể sử dụng. Thánh võ chi lực, tuyệt đối đối nàng rất có lợi. Nàng cũng không tin chôn ở dưới nền đất thượng vạn năm đổ cổ, có thể giết tinh thông hiện đại thuật đấu vật cùng cổ võ nàng. Sinh tử quyết đấu, bắt đầu. kia một cái già nua thanh âm tuyên bố nói, đối phương hoàn toàn là một cái chiến đấu máy móc, được đến cái này mệnh lệnh lúc sau, đáng sợ nắm tay hướng tới mặc thất nguyệt oanh lại đây, mặc thất nguyệt thân hình nhoáng lên, biến thành vô số cái tàn ảnh, kế tiếp liền cuốn lên, cái này người khổng lồ, cẩn thận vật lộn, tay đột nhiên vừa nhấc đôi tay thành toàn, trực tiếp hướng trí mạng chỗ công kích, người này phòng ngự năng lực nhất định rất mạnh, cho nên nàng phải làm hữu hiệu công kích. Chí mạng chỗ bị đòn nghiêm trọng, chỉ cần hắn vẫn là một cái vật còn sống, liền sẽ không một chút cảm giác đều không có, phanh phanh phanh người khổng lồ phản kích, chính là mặc thất nguyệt lại như là một cái cá chạch giống nhau, làm như thế nào bắt được, độ bắt được không được, phanh phanh phanh chính là mặc thất nguyệt công kích, chiêu chiêu hung ác, nàng thân hình tuy rằng nhỏ xinh, chính là lực đạo lại không nhẹ. Mấy cái hiệp đi xuống, thân thể hắn rốt cuộc không chịu nổi, phanh, một tiếng ngã xuống trên mặt đất, một hồi nhìn như thực lực cách xa chiến đấu, chính là thắng lại là nhỏ sinh mặc thất nguyệt, chúc mừng ngươi thông qua đệ tứ quan, ngươi có thể thượng đệ ngũ tầng, một cái thang lầu xuất hiện ở mặc thất, nguyệt trước mặt, mặc thất nguyệt bò lên trên thang lầu lúc sau, đối mặt chính là một cái khác luận võ đài, hoan nghênh tiến vào tầng thứ năm sinh tử giác đấu tràng. Tại đây một hồi chiến đấu bên trong, không thể dùng thánh võ chi lực, bất quá có thể dùng vũ khí, cách đấu kỹ thuật, mặc thất nguyệt sợ có được so trên thế giới này người phải cường hãn, chính là chỉ bạc nơi tay, gì sợ chi có, trận này chiến đấu, đối với mặc thất nguyệt tới nói, khó khăn không lớn, bất quá nàng, đối thủ, làm mặc thất nguyệt thực kinh ngạc, thế nhưng cùng tầng thứ tư cái kia bị nàng giết người giống nhau như đúc. Bất quá người này trong tay lại nhiều một phen dìu lớn, tại đây một phen dìu lớn dưới, mặc thất nguyệt tơ máu có vẻ vô cùng yếu ớt, chính là sự thật là như thế sao, chỉ bạc cấp bậc, liền đủ để nghiền ác kia một phen dìu lớn, không có thánh võ chi lực thêm vào, sở hữu vũ khí đối với nhẹ nhẹ tới nói, đều là bất kham một kích, kia một phen dìu lớn trực tiếp bị, chỉ bạc như là thiết đậu hủ giống nhau cắt ra, phanh phanh phanh. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, ở dìu lớn bị nhẹ nhẹ phá hủy chỉ biết, mặc thất nguyệt quát, thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, chiến đấu, bằng mau tốc độ kết thúc, chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ năm giác đấu tràng, kế tiếp có thể tiến vào tầng thứ sáu, có thể nhanh như vậy tiến vào tầng thứ sáu, mặc thất nguyệt lại không phải như vậy hưng phấn, dựa theo trước hai tầng quy củ, tầng thứ sáu chỉ sợ, là quả nhiên. Đương mặc thất nguyệt tiến vào tầng thứ sáu thời điểm, cái kia giả nua thanh âm nói, ở tầng thứ sáu không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần có thể đánh bại đối phương, đó chính là, có thể sử dụng thánh võ chi lực, đương lại một cái giống nhau như đúc đối thủ xuất hiện thời điểm, mặc thất nguyệt mặt cứng lại rồi, thực lực của đối phương, thánh võ tôn đỉnh, này thuần túy làm nàng vô pháp thông qua A, mặc thất nguyệt hỏi, bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể. Ta có thể triệu hồi ra ta khề ước thú sao, mặc thất nguyệt này vừa hỏi, không hỏi sai, kia một cái già nua thanh âm đáp, đương nhiên có thể, ta nói bất luận cái gì thủ đoạn, đương nhiên cũng bao gồm người khề ước thú, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, này còn kém không nhiều lắm, không phải quá khi dễ người, tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, tiểu kiều kiều, tiểu hỏa nhi, đều xuất hiện đi. siêu thần thú thần thú liên khởi tay tới đối thượng thánh võ tôn đỉnh cũng là có một trận chiến chi lực thượng mặc thất nguyệt một thân ra lệnh bọn họ liền vọt qua đi có khế ước thú tiên phong mặc thất nguyệt lại không có lựa chọn chủ công tuy rằng tiểu cừu cừu cùng tiểu hỏa nhi là siêu thần thú ngăn trở thánh võ tôn đỉnh không có bao lớn vấn đề chính là thánh võ tôn làm cái này thánh vật đại lục tối cao cấp bậc cũng không thể xem thường bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể Như vậy nàng đương nhiên lựa chọn ám sát, hiện tại, mới tầng thứ sáu, mặt trên ba tầng còn không biết có cái gì nguy hiểm, có thể bảo tồn một chút lực lượng, là một chút, bị năm con khế ước thú vây công, người khổng lồ cũng lâm vào khổ chiến bên trong, mà mặc thất nguyệt đã tìm được khe hở, liền ra tay, thiên tí sát, đương nhiên, người này thực lực cường hãn, nhất chiêu cũng không thể đả đảo hắn, cho nên mặc thất nguyệt ở không ngừng tìm cơ hội. Thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, ầm ầm ầm may mà hắn giống như một cái cỗ Máy giết người giống nhau, không có nhiều ít độc lập tư tưởng, làm mặc thất nguyệt có không ít âm thầm đánh lén cơ hội. Hơn 10 thứ công kích, chỉ bạc lực sát thương cũng không phải cái. Cuối cùng này một cái đối thủ bị nàng cấp háo đã chết. Qua này một quan, mặc thất nguyệt đi hướng thang lầu, tới rồi tầng thứ bảy Vừa đến tầng thứ bảy nàng liền nghe được chiến đấu thanh, vừa đi đi ra ngoài. Liền nhìn đến kia bảy người đem phượng cảnh cấp vây quanh lên, phượng yêu, nghiệt rốt cuộc có nhìn thấy hắn, nhìn đến mặt thất nguyệt bình yên vô sự, phượng cảnh vui sướng không thôi, nương tử, ngươi không có việc gì liền hào, nương tử kia bảy người cũng ngây ngẩn cả người, phải biết rằng thần điện thánh nữ muốn bảo trì thánh khiết, chỉ cần tại vị một ngày, kia tuyệt đối không thể gả chồng, chính là nữ nhân này lại trở thành người khác thê tử, phẫn nộ nói. Ngươi không phải thần điện người, ngươi gạt chúng ta, đáng chết, ta muốn giết các, ngươi, lúc này, một cái màu tím thân ảnh vọt đến bọn họ yếu nhất một người phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, hạn chế, là ai giết ai, tơ máu vừa động, người kia trên cổ lưu lại một đạo vết máu, sinh cơ đoạn tuyệt, lão thất, ta muốn giết ngươi, nhìn đến chính mình đồng bọn bị giết, bọn họ hoàn toàn bạo nộ rồi, nhằm phía mặt thất nguyệt. Một phen phượng hình trường kiếm chắn mặc thất nguyệt trước mặt, muốn gì ta nương tử, các ngươi toàn bộ đều là chết đi, chỉ bằng, ngươi, bọn họ lão đại âm thanh lạnh lùng nói, người nam nhân này thực lực là rất mạnh, thánh võ tôn đỉnh, chính là hắn cũng là, so với bọn họ hai cái, bọn họ này một phương cho dù chết một cái, cũng ta chiếm hữu rất lớn ưu thế, liền ở ngay lúc này, không biết từ nơi nào nhảy ra tới một ít màu đen tiểu trùng, làm luyện dược sư. Mặc thất nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này đó sâu có kịch độc, cẩn thận, ngàn vạn đừng đụng đến này đó sâu, chính là này đó sâu càng ngày, càng nhiều, chờ đến bọn họ cái này địa phương chiếm mãn, liền tuyển bọn họ tưởng không chạm vào đều không thành. Mặc thất nguyệt nói, phong yêu nghiệt, chúng ta cần thiết rời đi nơi này, ngươi ngăn trở bọn họ, ta đi đi lên thông đạo, đến nỗi này đó sâu, hỗn độn huyền hỏa vây quanh ở nàng tả hữu. Này đó sâu như là cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật, không dám tới gần mặc thất nguyệt, phượng cảnh cũng giống nhau, thân thể hắn chính là có năm loại dị họa, kia hỗn hợp mà thành, sáng lạn ngọn lửa, cũng làm này đó sâu không dám tới gần, chính là người khác lại không có bọn họ như vậy vận khí, chỉ có thể thật cẩn thận tránh né này đó sâu, mà lúc này phượng cảnh động thủ, mặc thất nguyệt tinh thần lực tản ra, đây là tầng thứ bảy. Đi lên thông đạo muốn tìm được nhưng không có dễ dàng như vậy, may mà kia một ít người bị sâu cùng phượng cảnh cuốn lên, phân thân thiếu phương pháp, làm nàng có thể an tĩnh tìm thông đạo, tìm không thấy, tại sao lại như vậy, ở dưới ba tầng dùng tốt tinh thần lực, ở tầng thứ bảy thế nhưng không dùng được, mắt thấy này đó sâu càng ngày càng nhiều, mà nàng hỗn độn huyền hỏa cũng không thể vẫn luôn liên tục đi xuống, nếu là chờ nàng hỗn độn huyền hỏa giải trừ nàng còn tìm. không đến đi lên thông đạo vậy xong đời không đúng nàng giống như lâm vào một cái lầm khu đây là tầng thứ bảy không nhất định giống phía dưới ba tầng giống nhau là một cái yêu cầu mở ra thông đạo nơi này nàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nơi này kỳ thật là bị thiết hạ trận pháp mặc thất nguyệt nghiên cứu trong chốc lát rốt cuộc nghiên cứu ra tới một ít môn đạo bước chân biến ảo chỉ bạc ra tay phá ầm ầm ầm ở mặc thất nguyệt sắc bén công kích dưới Cái này trận pháp rốt cuộc phá khai rồi, trước mắt xuất hiện một phiến môn, mặc thất nguyệt hô, phượng yêu nghiệt, không cần theo chân bọn họ lãng phí thời gian, hảo, phượng cảnh thân hình như tia chớp, ôm mặc thất nguyệt mở, cửa vọt đi vào, có xuất khẩu, rốt cuộc không cần cùng ngày đó sâu ở bên nhau, bọn họ sáu cá nhân cũng vọt qua đi, chính là khi bọn hắn tiến lên thời điểm, môn bị quan ở, tiếp theo liền biến mất. Bọn họ nổi giận mắng, đáng chết, cái này trận pháp lại phục hồi như cũ, chúng ta còn không rõ ràng lắm cởi bỏ trận pháp biện pháp, nhanh lên nghĩ cách cởi bỏ trận pháp. A lúc này, một người bị sâu cấp cắn được, kêu thảm thiết ra tới, kế tiếp thân thể hắn chậm rãi biến thành. Màu đen, bọn họ sắc mặt âm trầm vô cùng, chúng ta cần thiết rời đi, này sâu quá độc, mà mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh đi vào kia một phiến môn thời điểm. Phát hiện bọn họ lại một lần bị phân tán, chung quanh một mênh mang sương mù dày đặc, mặc thất nguyệt giống như ở đám mây đi đường giống nhau, đột nhiên, trước mắt sương mù dày đặc tản ra, mặc thất nguyệt nghe được có tiếng đánh nhau truyền đến, đại ca, ta trước nay đều không có nghi tới muốn cùng ngươi tranh, ngươi vì sao đối ta đau khổ tương bức, phía trước là một cái tuấn mỹ nam tử cùng một cái mỹ lệ thiếu phụ, hai người đều thân bị trọng thương. Ngươi không nghĩ tranh, chính là ngươi là chúng ta mặc ra thiên phú tốt nhất, cha cũng thích nhất ngươi, chỉ bằng này hai điểm, ngươi liền tính là không nghĩ tranh, ta cũng muốn làm ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sương mù dày đặc hoàn toàn tản ra, mặc thất nguyệt rốt cuộc thấy rõ ràng này một ít người dung mạo, nàng hoàn toàn ngây, ngần cả người, trước mắt kia một nam một nữ, thế nhưng nhận thức, thế nhưng là mẫu thân của nàng cùng phụ thân, mà đối bọn họ hạ sát thủ người. Là nàng đại bá, các ngươi cho ta đi tìm chết đi, chờ các ngươi đã chết, ta giải quyết cái kia tiểu gia hỏa, mặc ra gia chủ, phi ta mặc trúc, hắn giữ tợn nhìn hắn, tiếp đón thủ hạ vô số kiếm đánh tới, cuối cùng bọn họ hai người không địch lại, song song ngã xuống, ra, bọn họ chỉ còn lại có một hơi, xử lý như thế nào, đem bọn, họ nem đến dưới vực sâu đi, liền nói bọn họ hai người hái thuốc thời điểm rớt xuống huyền nhai. cha sẽ không hoài nghi là chúng ta làm, rốt cuộc chúng ta huynh đệ tình thâm, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, chính mình ba tuổi thời điểm, phụ thân cùng mẫu thân thích y dược, tìm được cho nàng rèn luyện thể chất thảo dược, cho nên đi tuyệt sơn hái thuốc, kết quả vừa đi không trở về, lại không có nghĩ vậy là chân tướng, nảy ngươi cho ta đi tìm chết đi, chỉ bạc ra tay, ba, tuổi thời điểm, hắn bị ra ra nhận mệnh vì mặc ra thiếu chủ, Tiếp thu mặc ra đặc huấn, làm hắn vẫn luôn không có cơ hội, chờ nàng rời núi lúc sau, vị này đại bá bởi vì ám toán nàng, bị nàng cấp giải quyết, chính là hiện giờ vừa thấy, nàng cảm thấy chính mình lúc trước làm hắn chết quá thông khoái, cho ta đi tìm chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hắn giết nàng cha mẹ chi thù, không đội trời chung, mà phượng cảnh tới rồi một cái khác địa phương, đã trải qua bị cái, kia chỗ ngồi mẫu thân vắng vẻ. Đòn hiểm không hề lưu luyến bị đưa đi đương hạt nhân, những người này, toàn bộ đều là một ít dâu riêng người, kích không dậy nổi hắn trong lòng bất luận cái gì một chút gợn sóng, càng không cần phải nói hận ý, phượng cảnh này một quan, quá thực nhẹ nhàng, chính là đương hắn từ ảo cảnh bên trong đi ra, liền nhìn đến toàn bộ không gian đều che kín chỉ bạc, hắn một cái không cẩn thận liền, xe keo cánh tay đã bị sắc bén chỉ bạc cấp cắt qua, huyết. nhiễm hồng quần áo sắc mặt của hắn đại biến nương tử này chỉ bạc trừ bỏ bị nương tử giết chết địch nhân ở ngoài không có người so với hắn càng quen thuộc chỉ bạc mang theo giết chóc chi khí tràn ngập toàn bộ không gian phượng cảnh tìm được rồi này đó chỉ bạc ngọn nguồn màu tím thân ảnh chợt lóe chỉ bạc giam cầm toàn bộ không gian nàng giống như nhìn thấy gì ảo giác vẫn luôn ở động thù chết toàn bộ đều đi tìm chết thất nguyệt thế nhưng có như vậy hận ý, phượng cảnh cảm thấy chính mình cái này làm tướng công, thực thất bại, màu bạc thân ảnh chợt lóe, phượng cảnh muốn ngăn cản nàng, chính là mặc thất nguyệt phản ứng nhanh nhạy, hắn thế nhưng trong lúc nhất thời không có bắt lấy hắn, vô số đạo chỉ bạc hướng tới phượng cảnh tập kích mà đến, bởi vì khoảng cách thân cận quá, mặc thất nguyệt chỉ bạc lại quá mãnh, hắn trên người xuất hiện không ít vết máu. nóng bỏng chất lỏng từ trên má chảy xuống, hắn tuấn mỹ năm trọng trên mặt đều có một đạo dấu vết. Phượng cảnh trong mắt lo lắng càng ngày càng nùng, Nương tử, là ta chính là lúc này lâm vào ảo cảnh mặc thất nguyệt, chỉ biết là sát nàng địch nhân, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, chỉ bà không ngừng thu hoạch nàng kẻ thù thánh mạng, mà chỉ bạc đối phượng cảnh công kích cũng càng ngày càng manh liệt. Phượng cảnh nhìn phát cuồng mặc thất nguyệt, đã lo lắng lại bất đắc dĩ. hắn chỉ có thể trốn tránh bởi vì luyến tiếc thương đến nàng tiến công đã bị hắn từ bỏ vô pháp tới gần nàng căn bản là gọi không tỉnh nàng ý thức nàng lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong lúc này trong đầu truyền đến một cái bá đạo thanh âm thất nguyệt ta khê ước ngươi cảm thấy ngươi có thể ở chỗ này thất bại sao mặc thất nguyệt ngơ ngẩn thất bại nàng như thế nào có thể thất bại nàng bằng hữu nàng bản mạng khê ước cùng nàng ước định Nàng còn không có hoàn thành, nương tử lúc này, một cái quen thuộc thanh âm, truyền vào nàng đầu quả tim. Mặc thất nguyệt nhớ tới kia một trương tuấn mỹ vô chủ mặt, còn có bọn họ đáng yêu thông minh nhi tử tiểu hy, chứ bỏ ước định, nàng còn có so với chính mình tánh mạng, so với chính mình kiều hận, càng thêm quan trọng người đang chờ nàng. Lúc này, công kích phượng cảnh kia một ít chỉ bạc biến mất mặc thất nguyệt ánh mắt cũng trở nên thanh minh, nhìn trước mắt cái này trên người. Nhiam điên điên huyết mai tuần mỹ nam tử, từng bước một đi qua, mảnh khảnh ngón tay xẹt qua kia trên mặt một đạo nhợt nhạt dấu vết, thấp giọng hỏi, đau không? Rõ ràng thực lực của hắn so nàng cao nhiều như vậy, nếu hắn toàn lực áp chế nàng, hắn trên người này đó dấu vết tuyệt đối sẽ không tồn tại. Phượng Cảnh duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, "Nương tử, đau quá, thật sự đau quá, đau lòng." Vì nàng có như vậy kiêu hận, đau lòng. Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, ta đã buông xuống, buông xuống liền hảo, bất quá nương tử, ta, trên mặt chính là có một đạo sẹo, khó coi, nếu là ngươi không cần ta, cũng không ai có thể coi trọng ta, cho nên ngươi nhưng đừng vứt bỏ ta, phải đẹp, ta xem tiểu hy là đến nơi, ngươi cũng không phải là dùng để xem, mặc thất nguyệt tức giận nói, ha hả a, ngươi tướng công, đương nhiên không phải dùng để xem, mà là dùng để dùng. phượng cảnh cười nói mặc thất nguyệt cho nàng băng bó không thể không nói ở vào như vậy trạng huống nàng xuống tay thật sự thực trọng mệt hắn thế nhưng một tiếng đều không cổ họng lúc này kia một cái già nua thanh âm vang lên hoan nghênh các ngươi thông qua tầng thứ bảy hận chi khảo nghiệm tiểu cô nương ngươi tương đối vận may gặp như vậy một cái tâm trí cường đại nam nhân nếu không phải bởi vì phượng cảnh quá quan tốc độ mau sớm một chút ra tới Bằng vào huyền cùng thất nguyệt liên hệ, thất nguyệt không nhất định có thể đi ra, nếu đi không ra, trầm luôn ở kia cừu hận bên trong, nàng sẽ đem chính mình, cấp hủy diệt. Mặc thất nguyệt nói, tiền bối, ngươi này ảo cảnh, không phải bởi vì ta ký ức mà sinh ra, bởi vì ta trí nhớ không có kia một chút sự tình, xin hỏi ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, hư cấu sao, kiều trọng chấn hồn tháp cũng không phải là tầm thường chi vật. Nó có thể căn cứ ngươi linh hồn truy sóc căn nguyên, phản ứng một chút sự tình, tùy người mà khác nhau, này đó cũng không phải hư ảo, mà là phát sinh ở một thế giới khác, một cái khác thời không chân, thật sự tình, mặc thất nguyệt nắm tay gắt gao nắm, là thật sự, thế nhưng là thật sự, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt không bỏ, chúng ta là phu thê, có chuyện gì, cùng nhau khiêng, mặc thất nguyệt bình tĩnh xuống dưới. Sau đó nói, đa tạ ngươi giúp ta tìm được rồi chân tướng, tuy rằng thứ bảy trọng khảo nghiệm, làm nàng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, chính là điểm này đối với nàng tới nói có trợ giúp, không cần cảm tạ, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, vì sao có thể truy, sắp đến như vậy bí mật, có lẽ hết thảy nguyên nhân ở ngươi trên người, cùng ta không có bao lớn quan hệ, nàng cùng vượng cảnh, không có gì không thể nói. Vì không cho hắn lo lắng, mặc thất Nguyệt đem vừa rồi phát sinh sự tình, nói cho hắn, thật là quá tiện nghi bọn họ, phượng cảnh đằng đằng sát khi nói, người đều đã chết, chúng ta hiện tại nhất quan trọng, là nghĩ như thế nào đi lên, bắt được thanh long tinh thạch, ân, thứ bảy trọng khảo nghiệm hoàn thành, mặc thất, Nguyệt cùng phượng cảnh tới đế bát trọng, thứ tám trọng, là một mảnh đại dương mênh mông, quân quận vô biên. nước biển kích động nắm chặt mặc thất nguyệt thủ đoạn phượng cảnh lại một lần biến mất mặc thất nguyệt hiện tại phí thường bình tĩnh thấp giọng nỉ non lúc này đây không biết lại là cái gì khảo nghiệm dòng nước động trong nước ảnh ngược xuất hiện nàng chết phía trước kia một màn một màn mặc thất nguyệt trong lòng không có một chút gợn sóng thật sự thực không thú vị bị vị hôn phu phản bội hiển nhiên đã không thể làm nàng có bất luận cái gì dao động trong lòng có hận Sát phụ sát mộc chi thù hận, mà này phản bội nàng chi thù, lại đối nàng không có một đường mà ảnh hưởng, phượng cảnh thù, đó là đã từng thần điện điện chủ, hắn luôn luôn kính trọng sư phó, vì cướp lấy hắn thân thể bên trong phượng hoàng huyết mạch, đôi hắn dọa xuống tay, phượng cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, muốn chỉ là điểm này siết còn không bằng làm ta sớm, một chút thông quan, thật là lãng phí thời gian, tí tách một giọt thủy, rơi vào rồi trên mặt hồ. Từng vòng sóng gợn, đem phía dưới ảo tưởng đánh tan, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh, đồng thời từ ảo cảnh bên trong đi ra, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh cười nói, này thứ bảy trọng ảo cảnh, không có bao lớn tính khiêu chiến, không phải không có bao lớn tính khiêu chiến, là các ngươi hai cái quá biến thái, các ngươi trong lòng liền không có thù sao, mặc thất nguyệt, nói, đã báo thù, vậy không phải thù, nếu là này thù không thể buông, kia báo đáp cái gì. Ta sẽ không làm loại này cảm xúc, không chế ta một tiếng, ảnh hưởng ta một tiếng, ta cũng là, có so kiều hận càng thêm quan trọng đồ vật, ta vì sao sẽ đi chú ý này đó làm ta không vui đồ vật. Phượng cảnh cũng nói, chúc mừng các ngươi thông qua, thứ tám trọng, thù chi khảo nghiệm, kế tiếp, các ngươi có thể tiến vào thứ chín trọng, thứ chín trọng, đầy trời màu hồng phấn đảo hoa xoay, tròn bay xuống dưới, giống như bông tuyết giống nhau. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này thứ chín trọng lại là như vậy xinh đẹp, như vậy bọn họ tính toán khảo nghiệm cái gì, lúc này, phi rơi xuống cánh hoa càng ngày càng nhiều, che khuất bọn họ lẫn nhau hai mắt, chờ đến cánh hoa tản ra lúc sau, phượng cảnh như cũ đứng ở hắn trước mặt, mặc thất nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, con tưởng rằng lại tách ra đâu, kế tiếp thứ chín trọng khảo nghiệm kết thúc, bọn họ thành công rời đi nơi này, cứu tiểu hy. Sau đó cùng tiểu hy về tới Nam Châu Đại Lục, lại qua bao lâu, phượng cảnh đột nhiên tới tìm nàng, đối nàng nói, nương tử, ta muốn nạp thiếp, mặc thất nguyệt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì, nàng như ám dạ giống nhau con ngươi, thiếu đốt hừng hực liệt hỏa, nương tử, từ xưa nam tử, phàm lá có năng lực, không có cái nào không phải tam thế tứ thiếp, đây mới là bình thường nam nhân nên quá sinh, hoạt, ta sinh hoạt, Không nghĩ như vậy tiếp tục bị ngươi không chế đi xuống, ta là thực ái thực ái ngươi, chính là ta cũng đối một người khác, sinh ra cảm tình, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, kia tươi cười càng ngày càng lạnh, ngươi thật sự như vậy quyết định sao, là mặt khác một bên, phượng cảnh nhìn trước mắt chính mình thâm ái nữ tử, vẻ mặt không dám tin tưởng, thắn run rẩy nói, nương tử, ngươi nói cái gì, ta đã khôi phục kiếp trước ký ức, ta cùng, huyền là bản mạng khế ước. Cũng là nhất không thể tách ra, ta thủ hạ hết thảy toàn bộ đều cho ngươi, tiểu hy về ta, chúng ta ly hôn đi, đây là ly hôn hiệp nhị, một chương giấy, bãi ở phượng cảnh trước mặt, phượng cảnh cười lạnh, ha hả a, ly hôn hiệp nhị, ngươi nói thiếu liền thiếu, ngươi liền tính là không nghĩ thiếu cũng muốn thiếu, ngươi đã chúng ta đọc, ngươi thiếu hạ ta liền cho ngươi giải dược, nếu là không nợ, ngươi sẽ sống không bằng chết, ta đã sống không bằng. Chết, hơn nữa một cái sống không bằng chết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao, phượng cảnh, ngươi thật sự không chịu sao, làm ta đối với ngươi buông tay, ta chỉ có thể đối với ngươi nói ba chữ, không nhưng có thể, ta không thể thực xin lỗi huyền, ngươi nếu là không buông tay, như vậy như vậy ta chết, màu bạc sợi tơ, dừng ở hắn trên cổ, phượng cảnh trong mắt lộ ra thống khổ chi sắc, bi thương nói, hảo, ta thiêm, ta thiêm còn không được sao. Đương hắn cầm kia một, trương giấy, trực tiếp xé mở, đột nhiên một đạo khủng bố kiếm khí bổ ra này một mảnh thiên địa, hắn phẫn nộ nói, trận này diễn, nên kết thúc, mà mặc thất nguyệt kia một bên, hỗn độn chi hỏa, lan tràn mở ra, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, trò chơi này, ngươi chơi đủ rồi đi, bất quá ta hiện tại thực khó chịu, tuy rằng hết thảy đều là giả, bất quá ta hiện tại thực tức giận, hai người từ ảo cảnh vọt ra. Hai người nhìn nhau cười, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn họ tin tưởng, trước sau tin tưởng đối phương, nếu yêu nhau, như vậy liền sẽ không buông tay, nếu sẽ không buông tay, như vậy cả đời, chỉ ái một người. Lúc này, một cái thở dài sinh chuyển đến, một chữ tình, khó nhất cân nhắc, ái chi thâm, ham đến càng sâu, nếu có thể được đến chân ái, không rời không bỏ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đó là Vĩnh Hằng, chúc mừng các ngươi, thông qua thứ chín tầng, ái cùng tình chi khảo nghiệm, thanh long tinh thạch, liền ở bên. Trong, các ngươi thông qua khảo nghiệm, bất qua muốn bắt được thanh long tinh thạch, chỉ có thể dựa các ngươi chính mình, mặc thất nguyệt cùng Phượng Cảnh, vừa đi tiến kia một phiến môn, liền cảm giác được một trận cơn lốc, muốn đem bọn họ hai người cấp thổi phi, Phượng Cảnh gắt gao kéo lại mặc thất nguyệt tay. ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một con che trời màu trắng con ưng khổng lồ, đang ở không trung kích động chính mình cánh một đây là một con siêu thần thú, phi hành. Hệ siêu thần thú, thực lực không thua kém một cái thánh võ tôn đỉnh, nó khinh miệt nhìn về phía mặc thất nguyệt bọn họ, nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt được thần long tinh thạch. Mặc thất nguyệt không cam lòng yếu thế nói, chỉ bằng chúng ta, nhất định có thể bắt được thanh long tinh thạch, thanh long tinh thạch bảo hộ. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem thanh long tinh thạch giao cho ta, trừ phi ta chết, mỗi một con thần long tinh thạch bảo hộ thần thú, đều là, dùng chúng nó sinh mệnh ở bảo hộ, đối với điểm này, mặc thất nguyệt phi thường bội phục, bạch ưng hỏi, các ngươi hai người, cùng nhau thượng sao, mặc thất nguyệt đi hướng trước nói, ta một người, cũng đủ đánh bại ngươi, bạch ưng sửng sốt, chỉ bằng ngươi, liền thánh võ tôn đều không có đạt tới, liền muốn đánh bại ta. Mặc thất nguyệt hài hước nói, tiểu bạch ưng, phàm là không có tuyệt đối, ta liền tính thực lực không có đạt tới thánh võ tôn, cũng không nhất định sẽ bại. Bởi ngươi, rõng ràng gió mạnh hướng tới mặc thất nguyệt nhào tới, phong kính to lớn, hơi kém đem mặc thất nguyệt cấp sốc phi, phượng cảnh nhíu mày nói, nương tử, nếu là hắn ra tay, hung hăng đem này một con tiểu bạch điểu thấu một đốn, không có bất luận vấn đề gì, mặc thất nguyệt nói. Ta một người, có thể xử lý, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu cửu cửu, tiểu hỏa nhi, ra tới, chúng ta cùng nhau vây công nó, hảo lạc, vừa nói khởi quần ẩu, thú thú nhóm đều thực, kích động, bạch ưng có chút kinh ngạc nhìn mặc thất nguyệt, một con thành thú, hai chỉ thần thú, hai chỉ siêu thần thú, không nghĩ tới người khề ước thú lại là như vậy nhiều, bất quá chúng nó cấp bậc so với ta vẫn là thiếu chút nữa. Ngươi cho rằng dựa vào bọn họ là có thể đánh bại ta, nằm mơ, nó kích động cánh, vô số lưỡi dao gió hướng tới mặc thất nguyệt tập kích mà đến, chỉ bạc ra tay, đối với nó công kích, mặc thất nguyệt cũng không sợ hãi, thiên ti vạn lũ, tiểu hỏa, nhi bọn họ cũng vọt đi lên, từ bốn phương tám hướng bọc đánh, cấp bậc thăng chức ghê gớm A, thật sự cho rằng chúng nó thu thập không được ra hỏa này sao, ầm ầm ầm một hồi tích lũy chiến đấu khai hỏa. Bạch ưng phát hiện này mấy chỉ chờ cấp thấp thú thú cùng nhau quần ẩu nó sao, vẫn là có thể đối nó tạo thành bối rối, này còn chưa đủ, nhân loại kia nữ tử kia vũ khí, triền triền nhiễu nhiễu, sắc bén thật nhỏ, thật sự làm nó khó lòng phòng bị, không cùng các ngươi chơi này, đó tiểu siếc, Bạch ưng hoàn toàn nổi giận, một trận gió xoáy đi tiểu kỳ bọn họ cấp cuốn phi, tiếp theo nó tật như tia chớp giống nhau nhằm phía mặt thất nguyệt, nhân loại, ngươi thắng không được ta. chính là không thắng được ta, Mặc Thất Nguyệt cảm thấy có nguy hiểm tới gần, chính là Bạch Ưng lao xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, nàng căn bản là không kịp trốn tránh, Phượng Cảnh cung kinh hãi, cả giận nói: "Ngươi dám?" Liền ở ngay lúc này, xích hồng sắc hỗn độn huyền hỏa, từ Mặc Thất Nguyệt thân thể tán phát ra tới, một cái khí phách nghiêm nghị thanh âm truyền ra tới, "Một con tiểu bạch điểu, cũng dám thương tổn ta khê ước, liền tính ngươi là Thanh Long tinh thạch bảo hộ thần thú." Ta cũng sẽ làm ngươi chết hơn một ngàn vạn lần. Một cái tinh mỹ huyền y thiếu niên, xuất hiện ở mặt thất nguyệt trước mặt. Lúc này Bạch ưng hô hấp đều phải đình chỉ, nó run rẩy nói, Long chi mỹ ác, ngươi là ngươi là vị nào đại nhân, ngu nói hỗn độn huyền. Long, phanh Bạch ưng vội vàng rơi xuống đất, thấp thỏm lo âu nói, huyền Long đại nhân thứ tội, ta ta không biết nàng là nó nhìn về phía mặt thất nguyệt đều muốn khóc. Vị này cô nãi nãi như thế nào không nói sớm a, nếu là nó biết nàng là Hỗn Độn Huyền Long chi chủ, liền tính là cho nó một vạn cái lá gan, nó cũng không dám cùng nàng đánh a. Lúc này Bạch Ưng đã mồ hôi lạnh liên tục, liền ở ngay lúc này, Huyền không có hảo ý ánh mắt dừng ở Bạch Ưng trên người, thất. Nguyệt, nướng điều hương vị hẳn là thực không tồi, muốn hay không ta nướng cho ngươi ăn? Nghe được lời này, Bạch Ưng thiếu chút nữa muốn dọa ngất đi rồi. Vị đại nhân này sẽ không thật sự muốn nương nó đi, mặc thất nguyệt cười nói, huyền, ngươi đừng cùng nó nói dỡn dọa đến nó, Nó như vậy liều mạng bạch hổ thanh long tinh thạch, có công lao cũng có khổ lao, bạch ưng sợ hãi nói, đây là tiểu nhân nên làm, nên làm, phượng cảnh ôm lấy mặc thất nguyệt, liếc hướng về phía huyền, nói, ngươi ra hỏa này ra tới làm gì, từ chỗ nào tới, liền hồi chỗ nào đi, nơi này ta sẽ xử lý. bạch ưng chừng lớn đôi mắt người nam nhân này là người nào a cũng dám cùng hỗn độn huyền long đại nhân nói như vậy ta cảm thấy nên lăn chính là ngươi phượng cảnh huyền hai chồng mắt mạo hiểm ngọn lửa người nam nhân này thấy thế nào như vậy chướng mắt hai người tranh phong tương đối đều mau sát ra hỏa hoa tới lúc này mặc thất nguyệt hỏi đại bạch điểu thanh long tinh thạch ở nơi nào ta lập tức đưa cho đại nhân bạch ưng bay vào không trung Ở không trung lượn vòng trong chốc lát, sau đó điêu xuống dưới một cái tinh xảo hộp, thanh long đại nhân tinh thạch, liền ở bên trong, mặc thất nguyệt kết quả hộp, quả nhiên bên trong có một khối màu xanh lá trăng non hình tinh thạch, đương này cái tinh thạch rơi vào tay nàng chung, ở hơi hơi nóng lên, tiếp theo liền tới rồi nàng châm cài một cái chỗ trống địa phương, xích long, tranh long, hoàng, long, lục long còn có thanh long, năm viên tinh thạch đến đông đủ. Một đôi màu đỏ sậm con ngươi, thật sâu nhìn này năm viên tinh thạch, nhanh, thực nhanh, các ngươi kiên nhẫn chờ xem, huyền nói, này tiểu bạch điều thực lực cũng không tệ lắm, thất nguyệt ngươi thu đương tay đấm đi, ta cảm giác thế giới này xuất hiện một cổ làm ta chán ghét hơi thở, rời đi tỏa tháp này lúc sau ta sẽ không thường xuyên xuất hiện, trở nên làm ta địch nhân phát hiện ta, mặc thất nguyệt gật gật, đầu nói, ân, không xuất hiện hảo, miễn cho nhìn đến ngươi mắt đau. Phượng cảnh thực vui vẻ gia hỏa này sẽ không thường xuyên xuất hiện, đều tưởng phóng pháo chúc mừng một chút, chính mình mặt khác tình định hảo xử lý, chính là gia hỏa này cùng chính mình nương tử có bản mạng khế ước, vô luận như thế nào đều ném không ra, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, hừ huyền hừ lạnh một tiếng, biến mất ở bọn họ trước mặt, mà mặc thất nguyệt hoàn thành cùng bạch cánh ưng, khế ước, sau đó nói, ngươi về sau đã kêu tiểu bạch đi. Tiểu bạch bất đắc dĩ, tuy rằng đối với tên này rất khó tiếp thu, chính là chủ nhân nói chính là thần chỉ, không thể vi phạm, mặc thất nguyệt nói, chúng ta đi thôi, nhanh lên đem tiểu hy cứu ra, hảo, vốn dĩ thần điện thánh tử, thánh quang còn có điện chủ mang theo nhân thủ ở bên ngoài chờ mặc thất nguyệt, bọn họ ra tới, chính là đợi thật lâu sau lại chỉ là chờ đến kia mấy huynh đệ ra tới, kia mấy huynh đệ ra tới lúc. sau cũng không có đi, mà là ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chính là thần điện lại ở không ngừng truyền đến tin tức, điện chủ, không hảo, tiểu chủ nhân đem bí mật kho hàng bảo bối ăn xong rồi, điện chủ, không hảo, tiểu chủ nhân đem thánh tuyển cấp thao hết, điện chủ, không hảo, tiểu chủ từ cấp thần điện cực kỳ trưởng lão hạ độc, hiện tại bọn họ còn ở thượng thổ hạ tà, chúng ta không có cách nào giải độc, này nơi nào là đưa tới một thiên tài người thừa kế a Hoàn toàn là tìm tới một cái sống tổ tông, từ cái kia tiểu tử đi vào bọn họ thần điện lúc sau, bọn họ thần điện liền không có một khắc an bình, cố tình hắn thiên phú, là chưa từng có quá, tiềm lực phi thường đáng sợ, điện chủ phi thường thích, cho nên đánh không được, mắng không được, thương không được, giao huấn không được, ngay cả trốn đều trốn không được, bọn họ trừ bỏ cho bọn hắn điện chủ cầu cứu, không còn hắn phát. Cũng chỉ có bọn họ điện chủ có thể đối phó được tiểu tử này, điện chủ cũng cảm thấy đầu đại, này tiểu hài tử như thế nào như vậy bướng bỉnh. điện chủ đối thánh quang nói, chờ hạ bọn họ ra tới, cùng thất tuyệt đánh nhau rồi, trọng thương các ngươi có xuống tay cơ hội liền xuống tay, nếu là các ngươi không thể địch, liền nói cho bọn họ, muốn bọn họ nhi tử mệnh, liền lập tức đi theo ngươi đi thần điện giao dịch, thần điện mới là bọn họ đại bản doanh. Chỉ cần bọn họ mang theo thần long tinh thạch tiến vào thần điện, tuyệt đối chắp cánh khó, thoát, bổn điện chủ về trước thần điện, có chuyện quan trọng muốn xử lý, Thánh Quang Cung Kính nói, là, ta đã biết, qua không có bao lâu, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh từ bên trong đi ra, khi bọn hắn đi ra, liền phát hiện mặt sau còn có khác người hơi thở, một cái âm lãnh thanh âm truyền tới, chúng ta không nghĩ tới các ngươi thế nhưng còn sống, thần long tinh thạch, Có phải hay không ở các ngươi trên tay, cho ta giao ra đây, mặc thất nguyệt liếc hướng bọn họ nói, lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi chính là bảy người, hiện giờ chỉ còn lại có năm cái, xem ra trừ bỏ ta giết cái kia, các ngươi hại chết một người, chỉ bằng các ngươi những người này, liền tưởng từ ta trên tay đoạt đồ vật, các ngươi có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ, nghe xong mặc thất nguyệt nói, vốn dĩ sắc mặt khó coi bọn họ càng thêm hung tàn. Bọn họ thất huynh đệ cùng nhau từ hải ngoại đi vào nơi này tìm thần Long Tinh Thạch, lại không có nghĩ đến thần Long Tinh Thạch, không có tìm được, lại tổn thất hai cái huynh đệ. Một cái huynh đệ bị cái này đáng chết nữ nhân giết, một cái huynh đệ bị những cái đó ghê tẩm sâu cấp giết. Bọn họ thật vất vả qua kia một quan tới rồi tầng thứ bảy, lại bị kiều hận che mắt hai mắt, cuối cùng không có thông qua khảo nghiệm, bị ném ra tới, này hết thảy đều là bọn họ tạo thành. Bọn họ giữ tợn nhìn mặc thất nguyệt bọn họ, sát người nam nhân này không có khả năng, chính là muốn giết ngươi, chúng ta năm người, vậy là, đủ rồi, bọn họ ở bên ngoài sớm đã kế hoạch hảo, lão đại đem hết toàn lực, cuốn lấy phượng cảnh, bọn họ hai người cấp bậc tương đương, hắn giết không được phượng cảnh, mà phượng cảnh cũng không thể thực mau giết hắn, này cấp người khác, tranh thủ thời gian, lão nhị lão tam lão tứ lão ngu nhằm phía mặc thất nguyệt, thế tất muốn đẩy mặc thất nguyệt vào chỗ chết, mặc thất nguyệt không chút do dự đem chính mình khề ước thú cấp triệu hồi ra tới, một con thành thú phụ trợ mặc thất nguyệt đối phó bọn họ trong đó một cái, hai chỉ thần thú đối phó một người, sau đó tiểu hòa nhi cùng tiểu kiều kiều từng người đối phó một cái, ngươi muốn dựa vào này đó súc sinh ngăn trở chúng ta, nằm mơ đi thôi, bọn họ bốn người đem bại lộ, đối mặc thất nguyệt theo đuổi không bỏ. Một cái đại cấp bậc vượt qua, đối phương xác định vững chắc tâm muốn sát nàng, làm mặc thất nguyệt gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ, thiến ti vạn lũ, bàn tay mềm nhẹ nhàng vừa động, vô số, đạo chỉ bạc hướng tới lão ngu vọt qua đi, tiểu nha đầu, xem ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi chết chắc rồi, mặc thất nguyệt lần lượt bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó lần lượt bị nàng chạy thoát, tiểu hòa nhi cùng tiểu kiểu kiểu là siêu thần thú còn kiên trì được. Tiểu kỳ cùng tiểu viên cầu cấp bậc thấp một ít, đã bị thương, mặc thất nguyệt biết không có thể kéo đi xuống, nàng mở miệng nói, tiểu bạch, ra tới bồi bọn họ chơi chơi đi, trong nháy mắt, không chung bên trong, thái dương độ bị che đậy, một cái quái vật khổng lồ, xuất hiện tại đây không Trung bên trong, tránh ở âm thầm thánh quang hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ là siêu thần thú, hơn nữa là đẳng cấp cao siêu thần thú. Này mặc thất nguyệt thế nhưng lại nhiều một con khê ước thú, tiểu bạch ra tay, chỉ là trong nháy mắt công phu, nháy mắt hạ gục mặc thất nguyệt trước mắt đối thủ này, này một con đại bạch ưng lực lượng, đủ để sông quận biển gầm, cái này làm cho tiểu hỏa nhi bọn họ, không phục, một ngày nào đó chúng nó thực lực cũng sẽ vượt qua này một con bạch điểu, kế tiếp, mặc thất nguyệt cùng tiểu kỳ hơn nữa, tiểu bạch bọn họ đối phó bọn họ bên trong lão tứ. Một con tiểu bạch đã đủ hắn chịu được, hơn nữa một cái ở không trung tùy thời đều có thể ra tay đại bạch điểu, lão tư có thể nói là như đi trên băng mỏng, ngươi đi tìm chết đi, ngươi cho ta đi tìm chết, hắn điên cuồng muốn sát mặc thất nguyệt, chính là lại bị tiểu viên cầu bọn họ chặn, mặc thất, nguyệt thối lui đến an toàn địa phương, cùng tiểu bạch liên hệ một chút, nháy mắt đồng loạt ra tay, vạn sinh tấn. bạch vũ sát màu bạc quang mang cùng bạch sắc quang mang đan chéo ở cùng nhau trong nháy mắt đem lão tứ cấp mai một a hắn phát ra cuối cùng tiếng kêu thảm thiết cuối cùng bị hai cổ túc sát lực lượng cấp treo cổ thánh quang đang âm thầm nhìn đến này hết thảy nhịn không được sợ hãi mặc thất nguyệt nữ nhân này thật là đáng sợ phượng cảnh là đáng sợ có được thế giới này đỉnh thực lực rất ít có người là hắn độc chết sau Chính là mặc thất nguyệt, bản thân thực lực không phải đứng đầu, chính là nàng khế ước thú, nàng vũ khí, nơi trốn mang theo chí mạng nguy hiểm. Nếu có đối thủ xem thường hắn, như vậy người kia tuyển đối ly chết không xa, vốn là bốn người vây công mặc thất nguyệt cái này thành võ đế, nơi nào dự đoán được bọn họ còn không có đánh bại mặc thất nguyệt, đã bị giải quyết hai người, lúc này bọn họ hai người, không phải vây công mặc thất nguyệt. mà là bị mặc thất nguyệt cùng nó khê ước thú cấp vây công ta liều mạng với ngươi bọn họ lão đại cùng phượng cảnh đánh càng ngày càng ý thức được phượng cảnh không phải hắn có thể đối phó được nhìn nhìn lại mặt khác một bên chiến cuộc thiếu chút nữa đem hắn cấp tức giận đến hộc máu hắn huynh đệ thế nhưng lại đã chết hai người lúc này hắn cuối cùng quyết định triệt như vậy đánh tiếp phòng chừng bọn họ đều phải đem mệnh ném tại đây nam châu đại lục lui lại Hắn lớn tiếng quát, lui lại, bọn họ như thế nào cam tâm, lão nhị lão tam nói, lão đại, chúng ta không lui lại, ta muốn báo thù, đúng vậy, chúng ta không cam lòng lui lại, các ngươi thật là lá gan lớn, cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta, ta nói triệt liền triệt, phanh liền ở hắn bạo nộ thời điểm, phượng cảnh không chút khách khí nhất kiếm qua đi, cánh tay hắn bị chém bị thương, hắn che lại cánh tay nói, cho ta triệt, nhìn đến bọn họ. Lão đại bị thương, lão nhị đột nhiên đi lão tam cấp đẩy đi ra ngoài, nói, lão tam, ngươi nhanh lên mang theo đại ca rời đi, ta muốn bọn họ chết, muốn bọn họ chết, bọn họ dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, lão nhị trong mắt điên cuồng hắn xem ở trong mắt, chính là hiện tại không có biện pháp khác, hai người kia đặc biệt biến thái, lão đại đã trọng thương, bọn họ vô luận như thế nào đánh tiếp. Đều khó thoát một cái chết tự, mà duy nhất biện pháp đó là, lão tam, cắn răng, xông ra ngoài, mang theo lão đại chạy như điên, mà lão nhị một người máu bầm chiến đấu, không muốn sống ngăn lại mặc thất nguyệt bọn họ, lão đại trong mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, bọn họ bảy người, tự tin tràn đầy từ hải ngoại đảo tới, vì đó là được đến thần không tinh thạch, lại không có nghĩ đến, tới rồi cái này cao thủ cũng không nhiều Nam Châu Đại Lục, gặp hai cái biến thái. Thần Long Tinh Thạch không có tới tay, hắn năm cái huynh đệ đều phải xong đời, bởi vì có lão nhị không muốn sống ngăn trở, mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh trong lúc nhất thời đuổi không kịp đối phương. Liền ở ngay lúc này, lão nhị trong thân thể lực lượng có một ít biến hóa, dâu ở âm thầm thánh quang sắc mặt đại biến, không tốt, người này thế nhưng muốn tự bạo, đáng chết, thế nhưng ở chỗ này tự bạo, nhanh lên lui lại, mặc thất nguyệt sắc mặt cũng biến đổi, nói, tiểu bạch. Chúng ta nhanh lên đi, một cái thánh võ tôn cao dai tiếp cận thánh võ tôn, đỉnh cường tự bạo, kia tuyệt đối là phi thường đáng sợ, oanh một tiếng vang lớn, chung quanh hết thảy đều bị lấy di vì đất bằng, may mắn tiểu bạch này chỉ con ưng khổng lồ phi hành tốc độ thực mau, làm cho bọn họ thoát đi nguy hiểm, thánh quang đám người mang theo thần điện phi hành thần thú cung tránh thoát kiếp nạn này, bất quá tốc độ trung quy là chậm một chút, bị làm cho phi thường lãng phí. Lão đại đang chạy trốn, vừa nghe đến thanh âm kia cả người đều cứng lại rồi, hắn nắm tay nắm chặt, che thù hắn nhất định phải báo, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, thăng quan liều mạng đuổi theo mặc thất nguyệt bọn họ, mặc thất nguyệt biết có người ở truy bọn họ, làm tiểu bạch ngừng lại, nàng cười như không cười nhìn về phía thánh quang nói, thần điện thánh tử, ngươi đuổi theo chúng ta làm cái gì, hay là ngươi cũng muốn đoạt thần long tinh thạch, không không có. Thánh Quang nhìn đến mặc thất nguyệt trên mặt tươi cười, nói chuyện đều có chút, không thuận, vui đùa cái gì vậy, sao cái thánh võ tôn đều bắt không được bọn họ, bọn họ những người này muốn cùng nàng đoạt, không phải tìm chết sao, thánh Quang nói, chúng ta điện chủ có phân phó, nếu ngươi bắt được thần Long Tinh Thạch ra tới, như vậy cùng ta đi thần điện, kia thần Long Tinh Thạch trao đổi con của ngươi. Mặc thất nguyệt không có trả lời, hắn cho rằng mặc thất nguyệt không đáp ứng. Tiếp tục nói, nếu ngươi không chịu giao, như vậy ngươi chết chắc rồi. Điện chủ đại nhân thật sự là quá cơ chí, bóp lấy Mạc Thất Nguyệt uy hiếp, mặc Thất Nguyệt không có khả năng sẽ không chịu giao ra thần Long Tinh Thạch. Nếu là ngạnh đoạt, đối tượng này biến thái hai vợ chồng, bọn họ thần điện kết cục sẽ không so với kia bảy người Hảo tới đó đi. Mạc Thất Nguyệt như mày nói, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh dẫn đường, Hảo. Thánh quang cùng hắn liên can tùy tùng ở phía trước dẫn đường, chính là mặc thất nguyệt lại ghét bỏ nói, các ngươi tốc độ có thể hay không mau một chút a? cọ tới cọ lui, nàng tưởng nhanh lên đem tiểu hy cấp cứu ra, thánh quang đầy mặt hắc tuyến, ngươi chính là một con đẳng cấp cao siêu thần thú, chúng ta chỉ là bình thường thần thú mà thôi, có thể không chậm sao, liền ở mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ ở về thần điện trên đường thời điểm, lúc này thần điện điện chủ cũng một cái đầu hai cái đại, Bọn họ thần điện nhìn năm qua tích lũy, thế nhưng bị một cái tiểu hài tử, cùng một cái ngân long cấp đào không, hắn bạo nộ nói, mặc dạ hy, ngươi ngươi tiểu hy vô tội nói, điện chủ ra ra, ngươi làm sao vậy, ngươi dương điên điên rồi sao, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, thực lực của ta đã tới rồi thánh võ hoàng đỉnh, chính là vẫn luôn đột phá không được, điện chủ ra ra ngươi có hay không cái gì thứ tốt có thể làm ta đột phá, điện chủ chứng lớn đôi mắt nhìn tiểu hy. như vậy đoạn thời gian liền đạt tới thánh võ hoàng đỉnh này thiên phú quá nghịch thiên hắn thâm hô một hơi cười đến hỏa ái dễ gần tiểu hy hiện tại ăn rất nhiều linh dược thăng cấp căn cơ không ổn định chờ lão phu xử lý xong lần này sự tình lúc sau liền giúp ngươi tìm bảo bối củng cố thực lực sau đó làm ngươi đạt tới thánh võ đế cảnh giới nga tiểu hy có chút thất vọng bất quá lại ngoan ngoãn gật đầu hắn ở trong lòng nói cha mẫu thân nhanh lên tới đón ta đi Cái này lão nhân bảo bối đã bị ta đào rỗng, biến thành một cái kẻ. Nghèo hèn không có gì thứ tốt, cũng là nên rời đi. Nam Châu Đại Lục Thần Điện Điện Chủ, trong vòng vài ngày biến thành kẻ nghèo hèn, này tuyệt đối là một kiện lệnh người khó có thể tin sự tình. Chính là chuyện như vậy, thật sự đã xảy ra, người tới a đem Tiểu Hy Đái đi xuống, đem Tiểu Hy Đái đi xuống lúc sau, Thần Điện Điện Chủ đi tới chính mình thư phòng, mở ra một quyển sách. mặt trên viết nào đó cấm kỵ nội dung hắn nói chờ tiểu tử này thực lực đạt tới thánh vo đế hẳn là là được hắn tuổi trẻ thân thể nghịch thiên thiên phú đều sẽ vì ta sử dụng quyển sách này thượng một tờ viết đoạt xá hai chữ liền giống như lúc trước bắc châu đại lục thần điện điện chủ muốn được đến phượng cảnh một thân cường hãn huyết mạch giống nhau nam châu đại lục thần điện điện chủ càng thêm tham lam muốn tiểu hy thân thể Cái gì bồi dưỡng thiên tài đồ đệ, kia hoàn toàn là lầy cớ, lại tận tâm tận lực bồi dưỡng, đồ đệ một trưởng thành lên vẫn là sẽ phản, bội, chỉ có làm chính mình biến thành thiên tài, kia mới là an toàn nhất, liền ở ngay lúc này, thần điện hầu tới truyền đưa tin, điện chủ, thánh tử đại nhân mang theo mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh tới, thần điện điện chủ trong mắt lộ ra vui sướng chi sắc, rốt cuộc đã trở lại, thần long tinh thạch cũng sẽ là thuộc về của ta. Tác giả có chuyện nói, nơi này lạc hậu trương sẽ ở 2015 năm một tháng đại quý mô theo vào, mặc thất nguyệt bọn họ đi tới thần điện, thần điện, điện chủ tự mình tới đón tiếp, hắn nói cười yên yến, các ngươi trở về so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn mau, không biết sự tình tiến hành nhưng thuận lợi, mặc thất nguyệt nói, thác phúc của ngươi, còn xem như thuận lợi, như vậy, đem thần Long Tinh Thạch Phụng hiến cho ta thần đi. Các ngươi sẽ được đến thần phù hộ, thần điện thần châu lộ ra thần thánh tươi cười, ta mặc thất nguyệt, cũng không tin thần, càng không cần yêu cầu hắn phù hộ, ta chỉ nghi muốn gặp ta. Nhi tử, tiểu hy, mặc thất nguyệt lạnh giọng đến, người tới a, đem tiểu hy cấp mang ra tới, tiểu hy bị thần điện mấy cái cung phụng mang theo ra tới, bọn họ gương mặt hiền từ, như là một cái hảo ra ra giống nhau, chính là bọn họ mỗi người cấp bậc, đều không thua phượng cảnh. Phượng cảnh muốn từ bọn họ thủ hạ ở không thương đến tiểu hy tiền để hạ cứu người, kia căn bản là không có khả năng sự tình, mẫu thân, cha, tiểu hy như là một cái thiên chân hài tử giống nhau, đối, với hiện tại nghiêm túc tình thế, không hề sợ giác, mặc thất nguyệt cười nói, tiểu hy ngoan, mẫu thân thực mau liền mang ngươi về nhà, hiện giờ thanh long tinh thạch đã tới tay, là nên về nhà, hiện tại nhất quan trọng chính là, nghĩ như thế nào thoát thân. Tiểu hy mấy ngày nay vẫn luôn rất muốn ra, muốn mang tiểu hy về nhà cũng không phải không thể, ngươi biết ta muốn cái gì. Mặc thất nguyệt ném ra tới một khối màu xanh lá tinh thạch nói, đây là ngươi muốn đồ vật, ngươi có thể buông tha nhà của chúng ta tin tức đi. Thần điện người, cũng không có gặp qua thần long tinh thạch, cho nên cũng không biết thần long tinh thạch bộ dáng. Mặc thất nguyệt cùng tuyển thương lượng qua, cho nên tùy tay lộng kia giả mạo hóa, tương tự độ rất cao. Lúc này, một cái bạch y nhân đã đi tới, nói, các ngươi trên người, nhưng không ngừng nảy một khối tinh thạch, một khối tinh thạch liền tưởng đổi hồi ngươi nhi tử, ngươi không cảm thấy ngươi nhi tử quá giá rẻ sao, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, bạch mạch trần, ngươi muốn tìm cái chết sao, chính mình tiểu hy, không thể dùng bất cứ thứ gì tới cân nhắc, đem trên người của ngươi, sở hữu tinh thạch đều giao ra đây đi. Điện chủ trầm giọng nói, may mắn chính mình ngụy trang làm nguyên bộ, mặc thất nguyệt đem kia một ít cái gọi là xích long tinh thạch, tranh long hạo tinh thạch, hoàng long tinh thạch, lục long tinh thạch toàn bộ giao cho thần điện điện chủ, thần điện điện chủ nhìn đến, trong tay này đó thần long tinh thạch, vô viên, thế nhưng có năm viên, có thể thả người sao, lúc này thần điện điện chủ cười, đồ vật đã tới tay, ngươi cho rằng ta sẽ thả người sao, mặc thất nguyệt. Phượng cảnh, các ngươi ngày thường rất thông minh, chính là uy hiếp ở trong tay ta, lập tức chính là sao một tấc vuông, thật là làm người tiếc nuôi a! Thần điện điện chủ cười nói, quy thuận ta thần điện, ngươi cùng con của ngươi, đều sẽ thực an toàn, nói cách khác ánh mắt. Lạnh lẽo, uy hiếp tri ý, căn bản là không thể so nói rõ, toàn bộ thần điện người đã hoàn hầu tả hữu, tiểu hy ngây thơ mờ mịt hỏi, điện chủ ra ra, các ngươi đây là muốn làm gì? Thần điện điện chủ cười nói, ta tính toán cùng cha ngươi cùng mẫu thân, chơi một cái trò chơi, bạch mạch trần liếc tiểu hy liếc mắt một cái, tổng cảm giác đứa nhỏ này, cùng lúc trước ở trên chiến trường giao phong hoàn toàn không giống nhau, xem ra thượng một lần ở trên chiến trường giao phong hết. Thầy, chỉ sợ là phượng cảnh vì đã kích hắn, cô y giáo đứa nhỏ này làm, bằng không một cái tiểu hài từ sao có thể có bực này năng lực. Tưởng tượng đến này, bạch mạch trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, thượng một lần hắn tuyệt đối không phải bại bởi một cái tiểu hài tử, mà là bại bởi phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt âm mưu, người tới a đưa tiểu hy đi vào nghỉ ngơi, lúc này, thần điện điện chủ nói, là, bọn họ đem tiểu hy cấp mang đi, bọn họ đáy lòng cũng kỳ quái không thôi, vị, này tiểu tổ tông, hôm nay ngoan quỷ dị, đặt ở bình thường. Hắn nhìn đến chính mình cha cùng mẫu thân tới, tuyệt đối chết cũng sẽ không đi, thần điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, mặc thất nguyệt, phượng cảnh, ngươi là làm chúng ta động thủ vẫn là các ngươi chính mình nhận thua, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta thần phục một cái, thực lực không kịp chúng ta thế lực, ngươi cho rằng khả năng sao, thần điện điện chủ nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta đánh bại, các ngươi bắt các ngươi, các ngươi liền sẽ gợi cảm tình nguyện mới thần phục. Đúng hay không, kia cũng phải nhìn xem, các ngươi có làm hay không được đến, này thần điện chính là địa bàn của ta, các ngươi hôm nay, thua định rồi, động thủ, thần điện điện chủ ra lệnh một tiếng, thần điện cao thủ đã ra tay, mặc thất nguyệt cũng không chút khách khí, hôm nay liền phải ở thần điện đại náo một hồi, nháo càng lớn mới có thể lợi dụng sơ hở làm tiểu hy an toàn ra tới, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu. Tiểu Cừu Cừu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch ra tới, Chu Tước, các ngươi có khế ước thú, chẳng lẽ ta thần điện khế ước thú cũng sẽ thiếu sao? Thần điện điện chú Đắc Y nói, trong nháy mắt, thần điện cường giả cũng triệu hồi ra tới khế ước thú, ầm ầm ầm một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến, đã ở nháy mắt kéo vang, thiên ti vạn lũ, chỉ bạc xuyên qua mà qua, làm người khó lòng phòng bị, kiếm mang lạnh băng, sát phạt quyết đoán, phượng cảnh một thân ngân bảo giống như lãnh khốc sát thần giáng thế hai người sấm rền gió cuốn chỉ là nháy mắt công phu thần điện đại điện đều bị hủy hoại ầm ầm ầm thần điện điện chủ cũng không thể tưởng được bọn họ hai người lực sát thương sẽ như vậy đại hắn cuối cùng quyết định tự mình ra tay ta đi đối phó phượng cảnh các ngươi mau chóng thu phục mặc thất nguyệt nói xong hắn bóng trắng chợt lóe nhằm phía phượng cảnh mặc thất nguyệt bị vây công tuy rằng nàng khế ước thú Các biêu hãn vô cùng, chính là thần điện người cũng không ít một nương tử, đi, phượng cảnh nói, tiểu bạch, mặc thất nguyệt gọi trở về tiểu bạch, muốn chạy trốn chạy, đương nhiên là tiểu bạch tốc độ càng mau, tiểu bạch mang theo mặc thất nguyệt nhằm phía tận trời, liền tính là thần điện, cường giả cũng vô pháp ngăn cản một con siêu thần thú rời đi một mặc thất nguyệt nói, thần điện điện chủ, ngươi không phải muốn thần long tinh thạch sao, ta nói cho ngươi, ta cho ngươi thần, long tinh thạch. Toàn bộ đều là giả, trong nháy mắt, thần điện điện chủ vô cùng phẫn nộ, quát, cho ta bắt lấy mặc thất nguyệt, bắt lấy nàng, ở không trung là tiểu bạch thiên hạ, bọn họ muốn bắt lấy mặc thất nguyệt, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, hơn nữa mặc thất nguyệt tơ máu, phi thường khó chơi, thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, không trung trải rộng vô số chỉ bạc, ở hơn nữa một cái không trung sát thủ, thần điện cường giả kêu khổ liên tục, mà ở trên mặt đất. Siêu thần thú thần thú cùng nhau thượng, liền tính bọn họ thần điện cũng có không ít khề ước thú, chính là kia cấp bậc tuyệt đối là xa xa không đuổi kịp bọn họ, mà thần điện điện chủ đang ở cùng phượng cảnh đánh, hắn vốn dĩ cho rằng mười chiêu trong vòng, tất bại người thanh niên này, chính là nơi nào tưởng được đến, mười chiêu trong vòng bất bại không nói tím, chính mình thế nhưng có một loại chịu đựng không nổi cảm giác, rõ ràng hắn như thế tuổi trẻ, liền có như vậy tu vi. Thật sự là thật là đáng sợ, bực này người, nếu là không diệt trừ nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phốc lúc này, một loại hồi ức ngọn lửa đột nhiên hướng tới thần điện điện chủ vọt lại đây, thần điện điện chủ thiên chân độc nhất vị chính mình, có thể dùng lực lượng ngăn cản được trụ, chính là một loại dị hỏa chi lực lấy hắn lực lượng là ngăn cản được trụ, chính là năm loại dị hỏa chi lực dung hợp ở bên nhau, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó, A trong nháy mắt. thần điện điện chủ trở thành một cái hỏa người, mà phượng cảnh công kích, lại đúng hạn tới, bảo hộ điện chủ, bảo hộ điện chủ, vốn dĩ tập trung hỏa lực công kích mặc thất nguyệt kia một ít người, nghe được điện chủ tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ là sơ sót, vốn dĩ cho rằng bọn họ điện chủ bách chiến bách thắng, đối phó một người tuổi trẻ người, mấy chiêu liền có thể giải quyết, lại không có nghĩ đến mấy chiêu trong vòng bại, thế nhưng là, bọn họ điện chủ. Điện chủ cũng không thể có việc a mặt khác mấy cường giả tiến đến cứu viện, mới không có làm điện chủ bị phượng cảnh đánh chết. Lúc này điện chủ xấu hổ và giận dữ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, hắn quá khinh địch, mới có thể tạo thành hiện tại loại tình huống này. Thần điện điện chủ nói, bạch mạch trần, đem tiểu hy mang ra tới, mặc thất nguyệt cũng dám cho ta giả thần long tinh thạch, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, là, cho tới nay, điện... Chủ yêu thương kia tiểu quỷ đau như là dường như, chính mình căn bản là không có cơ hội tiếp cận, hiện giờ kia tiểu quỷ rơi vào rồi hắn trong tay, hắn chẳng khác nào bóp lấy mặc thất nguyệt uy hiếp, không có gì so có thể bóp chặt đối thủ mạnh môn càng làm, cho hắn vui vẻ sự tình, phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt cùng thần điện đánh túi bụi, tiểu hy lại một lần bị đẩy đến nguy hiểm bên trong, mà đứng ở hắn bên người đó là đối hắn hận thấu xương bạch mạch trần, hắn đã từng là... Bắc Châu Đại Lục tứ đại nhân vật tuyệt thế trí nhất, thần điện điện chủ bạch mạch Trần lại ở cuối cùng chiến đấu bại cho một nữ nhân, mặc thất nguyệt, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, tới rồi Nam Châu Đại Lục chỉ là hai đại đế quốc chi chiến, hắn cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy, lại không có nghĩ đến bại cho một cái bảy tuổi tả hữu tiểu hài tử, hai lần nhất thảm thống thất bại, làm hắn không thể chịu đựng được, hắn nhất định phải làm cho bọn họ ngàn lần. Vạn lần còn trở về, nhìn đến bạch mạch trần giữ tợn mặt, tiểu hy cười nói, hư thúc thúc, ngươi lại suy nghĩ cái gì chuyện xấu đâu, bạch mạch trần mắt lạnh nhìn về phía hắn, cái gì đều không có nói một tiểu hy lại nói, hư thúc thúc, ta nói cho ngươi Nga, vô luận ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi đều sẽ không thực hiện được, nhìn kia một đôi thiên chân vô tả hai tròng mắt, bạch mạch trần âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi ở trong tay ta, hôm nay mặc thất nguyệt cùng phượng. Cảnh, chính là rút nha lão hổ, bất kham một kích, lúc này thần điện đại điện chung quanh đều thành một mảnh phế tích, bạch mạch trần mang theo tiểu hy ra tới nói, các ngươi hai người dừng tay, nói cách khác, các ngươi nhi tử nhất định phải chết. Tiểu hy hô, điện chủ ra ra, cái này hư thúc thúc tốt xấu, ngươi còn chưa tới giao hôn hắn, thần điện điện chủ vốn dĩ muốn cùng phượng cảnh bọn họ chậm rãi chơi, không nghĩ tới phượng cảnh quá mức cường thế, cho nên chỉ có thể. Chò cũ trọng làm, hắn nói, tiểu hy, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi mẫu thân cùng cha, thật sự là quá không thức thời vụ, vượng cảnh tới rồi mặc thất nguyệt bên người, trên cao nhìn xuống nhìn về phía bọn họ nói, thần điện điện chủ, ngươi muốn làm giao dịch, vậy trước cho các ngươi người dừng tay, thần điện điện chủ nói, toàn bộ đều trở về, bọn họ rút về thần điện điện chủ bên người, cùng không chung hai người rằng co. Điện chủ nói, trước đem thần Long Tinh giao ra, đây, ta muốn chân chính thần Long Tinh Thạch, nhưng đừng lấy một ít hàng giả lừa gạt chúng ta, không có người biết, thần Long Tinh Thạch liền ở mặt thất nguyệt đỉnh đầu kia một cái cây châm thượng, cái này địa phương chỉ sợ không ai có thể đủ đoán được, không giao nói, vậy đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác, giết chết một cái nghịch thiên thiên tài, nhìn đến mặt thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ còn không có hạ quyết tâm. Thần điện điện chủ lộ ra lạnh băng sát khí, liền, ở ngay lúc này, một cái đáng yêu thanh âm ở không trung vang lên, cha, mẫu thân, tiểu hy hiện tại đã an toàn Nga, các ngươi có thể hung hăng tấu này một ít người xấu, thần điện mọi người nghe thế thanh âm, toàn bộ đều cứng lại rồi, thanh âm này, rõ ràng là tiểu hy thanh âm, chính là, như thế nào là từ không trung chuyển đến, bạch mạch trần nhìn về phía bên cạnh. bị bọn họ bắt lấy này một cái tiểu ra hỏa sớm đã không thể hiểu được biến mất mà lúc này không chung tiểu hy đang đứng ở mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh trung gian cười đến thiên chân không rảnh làm sao vậy tất cả mọi người đều bị ta cái này đại biến người sống ma thuật cấp dọa tới rồi đi tiểu hy có phải hay không rất lợi hại mặc thất nguyệt bất đắc dĩ xoa xoa đầu của hắn nói ngươi a thật sự là thái hổ tới ttt Tiểu hy, ta cũng rất lợi hại a. tiểu hy trên cổ tay, toát ra tới một cái màu bạc đầu nhỏ, đối với tiểu hy an ủi, nàng vừa mới bắt đầu là có chút nóng vội, chính là thức tỉnh lại đây huyền nói cho nàng, có tiểu ngân tử ở, tiểu hy tuyệt đối không có văn hiến, đừng nhìn tiểu ngân tử sức chiến đấu có chút cha, chính là nó chính là hư không ngân long, hiện giờ nó khôi phục một chút lực lượng, mang theo chính mình chủ nhân vượt qua không gian vẫn là có thể làm được. Vừa rồi, nó chính là dùng không gian chi lực, thần không biết quỷ không hay mang theo tiểu hy, thoát ly ma chủ a bạch mạch trần, ngươi thấy thế nào người, thần điện, điện chủ nổi giận, thần long tinh thạch, không có tới tay, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh không có bắt lấy, hiện giờ còn bồi một cái tiểu hy, bạch mạch trần nói, điện chủ, ta cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng nhiều như vậy cao thủ tại bên người. Mặc hàng đêm hy rốt cuộc như thế nào đào tẩu, này hoàn toàn không phù hợp logic, hư không ngân long, trên thế giới này nhưng không ai có thể nhận ra được, cho nên tiểu hy vì cái gì sẽ không thể hiểu được biến mất, bọn họ, chỉ sợ tưởng phá đầu đều không nghĩ ra, đây là một kiện phi thường quỷ quái sự tình, bất quá hiện tại thần điện điện chủ lại không có thời gian tưởng vấn đề này, nhất định không thể làm cho bọn họ ba cái chạy, hắn phát ra tới một cái tín hiệu. Toàn bộ thần điện thượng vạn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, liền tính là sử dụng chiến thuật biển người, cũng muốn không màng tất cả đại giới làm mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh, mặc dạ hy lưu lại, thần điện điện chủ âm thanh lạnh lùng, nói, các ngươi tới ta thần điện còn muốn chạy, thật là quá coi thường chúng ta thần điện, thần điện thế lực thật sự rất mạnh, 10 cái thánh võ tôn đỉnh, 20 cái thánh võ tôn cao dai. ba cái thánh võ tôn trung giai còn có 30 cái thánh võ tôn sơ giai đến nỗi thánh võ tôn dưới càng là vô số kể như vậy đội hình tùy tiện lấy ra hai ba cái liền có thể hủy diệt một cái thế gia tùy tiện lấy ra 10 cái người một cái đế quốc cũng hủy diệt thần điện điện chủ nói chúng ta thần điện nội tình không phải các ngươi có thể chống lại nhanh lên đầu hàng đi lão phu sẽ hạo hải đối đãi các ngươi rốt cuộc các ngươi thiên phú đều không tồi Mặc thất nguyệt mở miệng nói, thần điện điện chủ, mấy ngày nay ít nhiều ngươi chiều cố nhà của chúng ta tiểu hy, cho nên ta đi phía trước, tưởng cấp điện chủ một phần lễ vật. Mọi người không hiểu ra sao, mặc thất nguyệt là bị dọa ngu đi, nàng hiện tại muốn chạy, có khả năng sao, lại còn có tặng lễ. Vật, loại này thời điểm, nàng còn có tâm tư tặng lễ vật, chính là mặc thất nguyệt nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên toàn bộ thần điện không trung đều trở nên hắc ám. Thần điện cung phụng trợn mắt há hốc mồm nói, điện chủ, kia mặt trên là cái gì? Đó là một tòa đen nhánh tháp cao, mang theo viễn cổ hơi thở, không thể ngăn cản, lúc này, thần điện điện chủ sắc mặt đại biến, nhanh lên đi, đây là cửu trọng chấn hồn tháp, mặc thất nguyệt như thế nào đem thứ này mang ra tới, lại, còn có có thể sử dụng nó, nhanh lên chạy, bằng không chúng ta đều phải chết, chính là, bọn họ chạy liêu sao? ở cửu u trấn hồn tháp khủng bố lực lượng hạ bọn họ bước chân như là bị sền sệt nhựa cao su dính ở giống nhau hoàn toàn trốn không thoát oanh kế tiếp đó là dung trời một áp toàn bộ hoa lệ thần điện nháy mắt bị cửu trọng trấn hồn tháp cấp đập vụn mà như vậy nhiều thánh võ tôn cao thủ, thánh võ đế thánh võ hoàng toàn bộ đều biến mất không còn một mảnh phốc duy nhất chạy ra tới đó là mạnh nhất trước hết phát hiện cửu trọng trấn hồn tháp thần điện điện chủ Lúc này hắn cũng bị trọng thương Một ngụm máu tươi Phun vải ra Địch nhân ở nháy mắt bị nháy mắt hạ gục rớt Tiểu hy nói Mẫu thân tòa thác này quá lợi hại đi Trực tiếp đi thần điện người cấp toàn diệt Làm thần điện biến mất May mắn ta đã đem thần điện bảo bối toàn bộ đều thu hồi tới Bằng không kia như vậy một đập vụn Thật sự có chút lãng phí a Phốc Phốc phốc nghe được kia thiên chân vô tà thanh thủy tiếng nói nói ra nói Làm thần điện điện chủ liên tục học máu, tiểu hy, lão phu đối với ngươi không tệ a ngươi lại là như vậy tính kế ta, ngươi ngươi còn tuổi nhỏ, lại là như vậy tâm thuật bất chính, ngươi lúc này, từng đạo chỉ bà sinh sôi xé rách thần điện điện chủ huyết nhục, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, con người của ta đâu, ghét nhất có người mắng ta bảo bối nhi tử, dám mắng ta nhi tử, ta cũng sẽ không thanh y buông tha. Tiểu hy nói, điện chủ ra ra, ngươi như thế nào đối ta không tệ, ta đây tánh mạng buộc ta mẫu thân đem tiểu ngân tử, huynh đệ cứu mạng tinh thạch cho các ngươi, vẫn là lấy tánh mạng của ta uy hiếp cha ta mẫu thân đi vào khuôn khổ, vẫn là chuẩn bị đem ta bồi dưỡng hảo sau đó dùng đoạt xá biện pháp, chiếm dụng ta câu này thiên phú nghịch thiên thân thể. Tiểu hy nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên một đạo màu bạc kiếm mang rơi xuống, thần điện điện chủ, hai tay bị chém lạc. Hắn thấy được một đôi lãnh khốc túc sát hai trọng mắt, ngươi thế nhưng còn dám đánh ta nhi tử thân thể chủ ý, phượng cảnh lúc này hận không thể đem hắn cấp thiên đao vạn quả, thần điện điện chủ mở to hai mắt nhìn nói, ngươi biết, ngươi thế nhưng toàn bộ đều biết, ngươi tiểu hy cười nói, đem tiểu hài tử đương ngốc tử lừa nhân tài là chân chính ngốc tử, điện chủ ra ra, ngươi quá ngốc, không thể trách tiểu hy nga, phốc thần điện điện chủ bị liên tiếp tức giận đến học máu. Mà mặc thất nguyệt nói, tiền bối, nơi này là thần điện vị trí, phía dưới có một cái linh mạch, là ngươi tu dưỡng hảo địa phương, ngươi về sau liền lưu lại nơi này hảo hảo tu dưỡng đi, một cái già nua thanh âm chuyển đến, ân, là một cái hảo địa phương, ít nhiều ngươi, lúc trước ở cửu trọng chấn hồn tháp, thu phục tiểu bạch, bắt được thanh long tinh thạch lúc sau, nàng đã bị lão giả này quấn lên, lão giả này nói nó bị phong ấn nhiều năm, yêu. Cầu nàng mang nó đi ra ngoài tìm một cái có linh mạch địa phương tu dưỡng, nàng cảm thấy thần điện không tồi, chuẩn bị đem nó an trí ở thần điện nơi này, kết quả thần điện bị nó oanh thành cha, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới này cửu trọng chấn hồn hắn sẽ lợi hại như vậy. Mặc thất nguyệt tiếc hận nói, điện chủ, ta chỉ là muốn cấp cửu trọng chấn hồn tháp tìm một cái tu dưỡng địa phương mà thôi, không nghĩ tới sẽ làm ngươi thần điện tạo thành như vậy tổn thương, ta cảm thấy. Phi thường xin lỗi. Ngươi cố ý, cái này đáng chết mặc thất nguyệt, tuyệt đối là cố ý, đột nhiên, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh ngây ngẩn cả người, có người tới, hơn nữa thực lực rất mạnh, hay là vừa rồi tiêu diệt kia một ít, còn không phải thần điện sở hữu cao thủ, mà cửu trọng trấn hồn tháp cũng nói, thất nguyệt, tới rất nhiều cường giả, ngươi cẩn thận, đối phương này khí thế, hoàn toàn không thể so thần điện này một phương nhược, mặc thất nguyệt nói, chờ hạ nếu, có ta lập tức nguy hiểm. Chấn hồn tháp tiền bối có thể hay không bảo vệ tốt tiểu hy, cửu trọng trấn hồn tháp nói, tiểu gia họa này rất đáng yêu, nếu là thật sự có nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn, mặc thất nguyệt gật đầu nói, vậy đa tạ, thực mau, này một ít người tới thần điện. Tuy rằng bọn họ nhân số không có thần điện kia hàng ngàn hàng vạn người nhiều như vậy, chính là mỗi một cái đều là tinh anh, hai ba trăm người, ít nhất đều là thánh võ tôn cấp thấp thực. Lực, cái này Nam Châu Đại Lục thật sự có chút khủng bố, lập tức thế nhưng toát ra nhiều như vậy Thánh Võ Tôn, Bắc Châu Đại Lục 10 cái Thánh Võ Tôn đều không đến, chính là hôm nay, nàng đều cảm giác Thánh Võ Tôn muốn thành cải trắng, những người này ăn mặc một thân đen nhanh áo đen, hơi thở lạnh băng, hình như là từ trong địa ngục bò ra tới giống nhau, bọn họ khí chất, hoàn toàn cùng áo bào trắng thánh khiết thần điện mọi người tương phản, dựa theo bình thường cách nói. Tuyệt đối là đối lập thù địch, chính là mặc thất nguyệt lại rất rõ ràng, tuyệt đối không phải thù địch, bởi vì nàng đã đoán ra những người này lai lịch. Mặc hàn nói qua, thần điện ma điện, kỳ thật là một nhà, nguyện trung thành đều là một người, nhìn đến bọn họ tới, vốn dĩ trọng thương mất đi hai tay lại bị tức giận đến hộc máu vài lần thần điện, điện chú kích động nói, các ngươi tới, các ngươi rốt cuộc tới, giết bọn họ, giết bọn họ, thần long tinh thạch ở bọn họ trên. người bọn họ có năm viên thần long tinh thạch vừa nghe đã có năm viên thần long tinh thạch này hai ba trăm cái ma điện thánh võ tôn cao thủ giống như là ác lang nhìn đến mỹ vị bữa tiệc lớn giống nhau gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm lúc này thần điện điện chủ đắc ý ha ha ha mặc thất nguyệt phượng cảnh các ngươi chết chắc rồi ngươi chỉ sợ chết cũng không thể tưởng được chúng ta thần điện cùng ma điện kỳ thật là bạn không phải địch đối mặt nhiều người như vậy ta Cũng không tin ngươi còn có thể đủ lại một lần sử dụng kiều trọng trấn hồn tháp đánh lén, kiều trọng trấn hồn tháp bị phong ấn nhiều năm, vừa rồi chi lực, đã là nó sở dư lại cuối cùng một chút lực lượng, muốn sử dụng lần thứ hai, căn bản là không có khả năng, phượng cảnh nhíu mày nói, thất nguyệt, chờ hạ đấu võ, ta hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ngươi nghĩ cách trước rời đi, đối phương nhân số nhiều, thực lực cường, đừng nói nàng hiện tại còn chưa tới thánh võ tôn thực lực, liền. Tính tới rồi, nhiều người như vậy cũng có thể chết đuối bọn họ, phượng cảnh mặc thất nguyệt mày nhíu chặt, cho dù phượng yêu nghiệt thực lực phi thường, chính là đối mặt nhiều như vậy cao thủ, cũng nguy hiểm, ngươi cần thiết mang theo tiểu hy an toàn rời đi nơi này, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì, chúng ta một nhà ba người, một cái đều sẽ không có việc gì, liền ở ngay lúc này, một cái lạnh băng thanh âm chuyển đến, ta cho các ngươi, một cái mạng sống cơ hội, kia. Một thanh âm, lạnh băng giống như muốn cho này một mảnh thổ địa đều kết băng, chính là mặc thất nguyệt lại đối thanh âm này vô cùng quen thuộc, phía trước kia một ít cao thủ công kích nhường ra một cái nói tới, một cái hắc y nam tử chậm rãi đi ra, hắn có được này một chương so như là yêu tinh giống nhau mặt, bất quá này một khuôn mặt lại ngưng kết giường như vạn năm không hóa hàn băng, một bộ hắc y, trên người không có khác sắc thái tân trang, ám hắc thâm trầm, điện chủ, gặp qua điện chủ. Ma điện người toàn bộ đều cung kính hô, ngay cả thần điện điện chủ cũng kinh ngạc không thôi, cho tới nay, ma điện điện chủ là một cái phi thường thần bí đứng đầu, chính là hắn hoàn toàn không thể tưởng được, ma điện điện chủ thế nhưng sẽ như thế tuổi trẻ, Phượng Cảnh đạm nhiên hỏi, cái gì cơ hội, ngươi nói xem, mặc hàn chỉ vào Phượng Cảnh nói, ngươi đánh bại ta, như vậy ta khiến cho các ngươi an toàn rời đi, bất quá nếu ngươi thua, như vậy các, Ngươi cần thiết đem mệnh lưu lại, cũng đem thần long tinh thạch lưu lại, mặc hàn vừa nói sau, má điện kia một ít cường giả nháy mắt nóng này, điện chủ, này trăm triệu không thể, điện chủ, ngươi cũng không thể mạo hiểm a, điện chủ, ngươi bực này thân phận, sao có thể cùng một cái hạ giới con kiến một trận chiến, phượng cảnh đánh giá mặc hàn, người nam nhân này tuyệt đối là hắn kình địch, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng có như vậy thân phận, ngươi xác định ngươi nói. Chuyện tính toán, Phượng cảnh hỏi, đương nhiên, hết thảy có ta làm chủ, liền ở ngay lúc này, một cái âm trầm lão giả đi rồi đi lên nói, điện hạ, việc này vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối hảo, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mặc hàn sắc mặt trở nên lạnh băng, nháy mắt ra tay, cái này lão giả thân thể bị hắn cấp đẩy lui mười bước, các ngươi xuống dưới, chẳng lẽ liền không đem bổn điện hạ để vào mắt sao? vài người sợ hãi cúi đầu nói điện hạ thuộc hạ không dám động thủ đi ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình mặc hàn nhìn phía phượng cảnh ta cũng không cần ngươi thủ hạ lưu tình ở ta một trận chiến này không có kết quả phía trước các người nếu là dám tự tiện ra tay vậy đừng trách ta không khách khí chiến phía trước mặc hàn cảnh cáo hắn phía sau kia một nhóm người một là Tối sầm một ngân lượng nói tàn ảnh ở không trung sẹt qua một đạo độ cung, mặc đao bạc kiếm ở cùng thời gian rút ra, chiêu thức tuy rằng không hoa, lệ, bất quá nơi trốn lộ ra nguy hiểm. Hai cái kinh thế nam tử, triển khai một hồi đại chiến, chính như mặc hàn co lại, hắn tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình, nơi trốn thấy thật trương, mục đích đó là chỉ đối phương vào chỗ chết. Bất quá mặc thất nguyệt thực an tĩnh quan khán trận này chiến đấu, nàng tin tưởng mặc hàn làm như vậy. Tuyệt đối là có nhất định đạo lý, phía trước không ít người hùng hổ nhìn nàng, hận không thể hiện tại liền đem nàng cấp giết, bất quá bởi vì mặc. Hàn mệnh lệnh bọn họ không thể không ẩn nhẫn, nàng cũng không thể đào tẩu, bởi vì một khi đào tẩu tuyệt đối sẽ động thủ, duy nhất có thể làm đó là chờ, nhìn xem mặc hàn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này có người mở miệng nói, điện chủ tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy thực lực, ta chờ vốn dĩ không phục a Hiện tại mới biết được chính mình không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới điện hạ thực lực trở nên như vậy nhược, lại có bực này lực lượng, không hổ là chủ thượng, con nối dõi, mặt khác một đám người thở dài, bọn họ nói chuyện thanh tuy rằng không lớn, bất quá mặc thất nguyệt lại nghe rất rõ ràng, những người này ăn mặc giống nhau, giống nhau âm trầm, chính là giống như là hai nhóm người, nhóm đầu tiên xưng hô mặc hàn vì điện chủ. hẳn là ma điện người nhóm thứ hai xưng hô mặc hàn vì điện hạ bọn họ giống như che giấu phi thường đáng sợ lực lượng so ma điện người mạnh hơn không ít mặc hàn thân phận thật sự là quá cổ quái một chút bọn họ nhìn về phía không trung kia ngân bảo nam tử tuổi còn trẻ có này chờ thực lực tuyệt đối không thể làm người này trưởng thành lên ầm ầm ầm mặc hàn cùng vượng cảnh giao chiến phi thường kịch liệt kém chi nhất hảo Có lẽ là có thể đủ đánh chết đối phương, liền ở ngay lúc này, mặc hàn cung phượng cảnh đột nhiên nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái, mặc thất nguyệt nao nao, chính mình nháy mắt đem tiểu hy cấp đẩy đi ra ngoài, Trấn hồn tháp tiền bối, giúp ta hảo, hảo bảo hộ tiểu hy, mẫu thân, các ngươi phải cẩn thận, đương tiểu hy tiến vào Trấn hồn tháp bên trong sau, kia một ít ma điện mọi người ngây ngẩn cả người, một đám tương đối mặc thất nguyệt động thủ. Đột nhiên, bọn họ môi bắt đầu biến thành màu đen, một đám thân thể cứng đờ, ngã xuống trên mặt đất, phanh phanh phanh, phanh thượng trăm hào thánh võ tôn như vậy một chút phản kháng đều không có ngã trên mặt đất, tuyệt đối là một kiện phi thường đồ sộ, lại lệnh người khó có thể tin sự tình. Bọn họ phẫn nộ nhìn mặc Thất Nguyệt nói, ngươi ngươi đối chúng ta hạ độc, mặc Thất Nguyệt thật sự thực vô tội, chính mình là một cái luyện dược sư. Lợi hại độc cũng không ít, chính là này cũng muốn cho nàng cơ hội hạ độc a không có cơ hội hạ độc, độc lại lợi hại, hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì, chúng độc chỉ có ma điện người, kia mấy cái hắc y lão giả hiển nhiên không có việc gì, bọn họ ý thức được có tình huống như thế nào không đúng, liền nhầm, phía mặc thất nguyệt, trước hết giết nữ nhân này lại nói, khủng bố uy ác, vọt lại đây, mặc thất nguyệt thậm chí có chút hoài nghi. Thực lực của bọn họ không ngừng là thánh võ tôn đỉnh, khả năng càng cường, chính là đột nhiên, bọn họ phía sau một màu đèn ánh đao hiện lên, màu đỏ tươi huyết, phun vải ra, ba viên đầu người, lăn xuống ở trên mặt đất, mặc hàn tay cầm mê muội đao, sắc mặt lạnh băng, màu đen trên vạt áo dính tinh điểm yêu dã máu, một đao đoạn tam đầu, chạy nhanh, lưu loát, phốc phốc bạc kiếm rơi xuống, nháy mắt công phu. Ba người trái tim không sai biệt lắm ở cùng thời gian bị đâm thủng, bọn họ thân thể như là pho tượng giống nhau đứng ở chỗ đó, Phượng Cảnh nắm Bạc Phượng, khóe miệng gợi lên một màn lười biếng tươi cười, trong tay trường kiếm còn ở lấy máu, hắn chậm rãi mở miệng nói, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Cuối cùng, chỉ còn lại có ba cái lão giả, ở đồng bạn bị nháy mắt mạt sát lúc sau, bọn họ vội vàng rời xa. khi hai cái nguy hiểm nam nhân Toàn trường một mảnh yên tĩnh, như vậy đột nhiên tình huống ngay cả mặc thất nguyệt cũng bị dọa tới rồi, trong đó một cái lão giả nói, điện hạ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao, điện hạ, má điện những người đó độc, là ngươi hạ, ngươi thế nhưng còn động thủ giết chúng ta, ngươi điên rồi không được sao, mặc hàn ma đao vừa động nếu không có phân ra thắng bại, như vậy tiếp tục tới, mặc hàn cùng phượng cảnh hai người nhằm phía kia ba cái. Lão giả, thực lực của bọn họ là cường, chính là ở cái này hạ đẳng vị diện thực lực bị áp chế, hoàn toàn vô dụng võ nơi, ở hơn nữa đối bọn họ xuống tay vẫn là bọn họ điện hạ, trong lúc nhất thời bó tay bó chân, bởi vì thân phận tiện lợi, mặc hàn so phượng cảnh càng mau một bước giải quyết đối thủ của hắn, chết ở mặc hàn đao hạ cái kia lão giả không dám tin tưởng nói, điện chủ, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hắn rốt cuộc đều không rõ, bọn, họ điện chủ vì cái gì sẽ đối bọn họ huy đao, không lưu tình chút nào mời bọn họ tánh mạng, liền ở phượng cảnh còn không có giải quyết đối thủ thời điểm, mặc hàn sát hướng về phía một người khác, tuyệt đối không thể làm tiểu tử này thắng, phượng cảnh dùng nhanh nhất tốc độ hung ác giải quyết đối thủ, điện hạ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, lão giả bi thương nói, vưu lão, trước kia ta không có bảo hộ được nàng. Hiện tại ta vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ hắn, cho nên, ngươi hẳn phải chết, mà đau lạnh lẽo, mặc hàn tâm vô cùng kiên định, view lao ánh mắt liếc hướng về phía mặc thất nguyệt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người run rẩy lên, trên thế giới này nào có như vậy vừa khéo sự tình, vì cái gì người khác một viên đều không chiếm được thần long tinh thạch, nữ nhân này lại được đến năm viên, nguyên lai nàng là nàng là điện hạ, cùng chủ thượng đối nghịch. Ngươi sẽ không có cái gì kết cục tốt, hiện tại thu tay lại còn kịp, chỉ cần bắt lấy nàng, tuyệt đối là công lớn một kiện, bằng không công lao, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ sao, ta chỉ cần nàng hảo hảo, mặc hàn thâm trầm nói, ha ha ha, điện hạ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bảo hộ được nàng sao, điện hạ ngươi thật sự là quá coi thường chủ thượng, viêu lão cuồng tiêu nói, ngươi nói cái gì? Mặc hàn ngây ngẩn cả người, lúc này nhất kiếm từ viu lão phía sau lưng xuyên qua, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở chỗ này cọ tới cọ, lui, làm ta trước đắc thủ, trận này chiến đấu, ngươi thua, viu lão mở to hai mắt nhìn nói, điện chủ, nhanh lên rời đi, kỳ nghèo, kỳ nghèo sắp xuất thế, này một mảnh trên đại lục sinh linh, đều sẽ trở thành kỳ nghèo đồ ăn, phượng cảnh kiếm run lên, kỳ nghèo phanh lúc này. Thần điện phế tích phía trên, đột nhiên đã xảy ra một cái khủng bố tiếng nổ mạnh, một cái bạch y nam tử, lãng phí từ phế tích bên trong bò ra tới, người này đó là bạch mạch trần, mặc thất, nguyệt, phượng cảnh, không nghĩ tới ngươi như vậy đều bất tử, không nghĩ tới đường đường ma điện điện chủ, thế nhưng đứng ở các ngươi bên này, nương tử, thất nguyệt, phượng cảnh cùng mặc hàn đi tới mặc thất nguyệt bên người, mặc thất nguyệt cũng có chút kinh ngạc, như vậy bạch mạch trần còn bất tử. Gia hỏa này thật sự quá mạng lớn, bất quá các ngươi liền tính là lại mạng lớn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bạch mạch trần mặt trở nên dữ tợn lên, bóp nát trong, tay một cái ngọc bài, kỳ nghèo, xuất hiện đi, này một mảnh đại lục Mỹ vị sinh linh, đang ở chờ ngươi, răng rắc mặc hàn ngây ngẩn cả người, phẫn nộ nói, hắn thế nhưng đem kỳ nghèo phong ấn giải khai, hốn đản, một cái trường một đôi cánh hổ hình mãnh thu xuất hiện ở bọn họ trước mặt. tức khắc gian khắp đại lục đều trở nên âm trầm lên mọi người đều sợ hãi không thôi mãnh thú xuất thế mãnh thú xuất thế vận rủi sẽ buông xuống toàn bộ thánh võ đại lục đây là kỳ nghèo thật sự kỳ nghèo không biết so với lúc trước ở rừng nam u xuất hiện kia một con muốn lợi hại nhiều ít mặc hàn chấm giọng nói phượng cảnh mang theo thất nguyệt rời đi ta tới kiềm chế nó mặc thất nguyệt nói mặc hàn ngươi đừng có gấp ta có biện pháp huyền nói hiện tại có một cổ hắn chán ghét hơi thở đang ở này một mảnh thánh võ trên đại lục tìm kiếm hắn cho nên hắn không thể ra tay mặc hàn nói không được thất nguyệt nếu huyền ra tay nói giải quyết một cái nho nhỏ kỳ nghèo không có bao lớn vấn đề chính là ngươi tuyệt đối không thể làm huyền động thù một khi hắn ra tay ngươi liền càng nguy hiểm mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc mặc hàn không màng tất cả đối người một nhà xuống tay Hơn nữa đối nàng giống như cũng có chút hiểu biết quá phận, biết huyền tồn tại, giống như đối huyền thực lực cũng rất có tin tưởng, mặc thất nguyệt cười nói, huyền không ra tay, ta nơi này còn có kỳ nghèo một cái đối thủ một mất một, còn, hỗn độn, ngươi nhà đừng ngủ tiếp, cho ta xử lý kỳ nghèo, kỳ nghèo hiện tại hoàn toàn thức tỉnh, ta không phải nó đối thủ, mới không đi bị đánh đâu, ai biết, hỗn độn tài chính cổ cho nàng như vậy một đáp án. Hơi kém đem mặc thất Nguyệt cấp khí học máu, ngươi không ra tay, ta đã chết ngươi cho rằng ngươi sẽ có kết cục tốt sao, ta đi ra ngoài liền đi ra ngoài, cùng lắm thì cùng cái này chán ghét đồ vật liều mạng, một con màu hồng phấn tiểu chưa xuất hiện ở mặc thất. Nguyệt trước mặt, trừ bỏ sẽ bán manh ái ngủ không có mặt khác sở trường đặc biệt, cũng ít nhiều mặc hàn nhãn lực hảo, nói, đây là tứ đại manh thú chi nhất hỗn độn. Bất quá này hỗn độn không có tới đỉnh, chỉ sợ không phải kỳ nghèo đối thủ, hơn nữa ta nói, hẳn là có thể một trận chiến, còn có ta, ngươi sẽ không đem bản tôn cấp đã quên đem, mặc hàn gật gật đầu, nói, cùng nhau động thủ, kỳ nghèo nhìn đến hỗn độn ca ca cười, ca ca ca, hỗn độn, ngươi hiện tại liền chút thực, lực ấy, nhìn đến ta không lập tức lăn, thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi muốn tìm chết sao, Hỗn độn nói, kỳ nghèo, đừng tưởng, rằng ngươi hiện tại thực lực khôi phục không tồi liền dám ở ta bên người kiêu ngạo, hôm nay ngươi chết chắc rồi, chết chính là ngươi, hai chỉ manh thú đánh lên, mặc hàn cung phượng cảnh làm phụ trợ, ở bên cạnh đối kỳ nghèo là được công kích, kỳ nghèo không phải là thượng cổ manh thú, lấy mặc hàn cùng vượng cảnh hiện tại như vậy. Thực lực, liền tính trong tay bọn họ vũ khí không tầm thường, cũng khó có thể đối kỳ nghèo tạo thành bị thương nặng, liền ở ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh nhảy mà ra, mặc thất nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết đi, thiến ti vạn lũ, mặc thất nguyệt bàn tay trắng vung lên, vô số đạo chỉ bạc đem bạch mạch trần trường kiếm cấp đương xuống dưới, thánh võ tôn đỉnh, thực lực của ngươi bảo chướng rất nhanh, vị kia đại nhân lựa chọn ta, thực lực của ta tiến bộ, vô luận. Các ngươi như thế nào nỗ lực, Cũng là không đuổi kịp, Hôm nay ta muốn rửa mối nhục xưa, Mặc thất nguyệt nói, Thánh võ tôn đỉnh thực lực, Nếu ngươi không có bị thương, Như vậy ta thật sự không phải đối thủ của ngươi, Chính là ngươi hiện tại trọng thương, Thực lực của ngươi còn có vài phần, kiều trọng chấn hồn thác áp xuống tới, Hắn có thể mạng sống, Cũng không đại biểu hắn không có bị thương, Chỉ là một chút tiểu thương mà thôi, Đối phó ngươi, dư giả, Mặc thất nguyệt khóe. Miệng hơi hơi dơ lên, thật vậy chăng? tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu kiểu kiểu, tiểu hỏa nhi, tiểu bạch, ra tới, bạch mạch trần giữ tợn nói, mặc thất nguyệt, đừng tưởng rằng cứu ngươi khề ước thú, chẳng lẽ ta không có sao, bạch cánh, hắc long, đi ra cho ta, bạch cánh nàng là gặp qua, lúc này bạch cánh quỷ dị biến thành siêu thần thú, mặc thất nguyệt nói, tiểu bạch, ngăn trở tên kia. đều là phi hành loại siêu thần thú giao cho tiểu bạch đối phó lại thích hợp. Bất quá chính là này hắc long, đây là một cái màu đen long có khổng lồ độ dài cánh như là kiếp trước phương tây cự long, nó lực lượng, thoạt nhìn cường đại vô cùng. Bạch mạch trần phía sau, rốt cuộc là ai ở khống chế hắn? Có thể nhanh như vậy để cao thực lực của hắn, thế nhưng còn cho hắn xứng một cái lợi hại như vậy khê ước thú tiểu kỳ tiểu viên cầu. Tiểu hỏa nhi, tiểu cừu cừu, cho ta ngăn trở này một cái đại loài bò sát, chủ nhân, ngươi này đại loài bò sát rất, lợi hại, chúng nó cho dù đồng loạt ra tay đối phó nó đều có chút phiền phức, bọn họ như vậy toàn bộ đều đi đối phó đại loài bò sát, kia chủ nhân làm sao bây giờ, mặc thất nguyệt lạnh băng nhìn về phía bạch mạch trần, mở miệng nói, các ngươi yên tâm, bạch mạch trần, ta đủ để thu thập, chủ nhân nhất định phải cẩn thận, bọn họ tuy rằng lo lắng, Chính là lúc này tình thế bắt buộc, bọn họ cũng không thể tiêu hao thời gian, mặc thất nguyệt, hiện tại không có người giúp ngươi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, chỉ bạc nơi tay, mặc thất nguyệt đạm mạc nói, ngươi cao hứng quá sớm, thiên ti sát, ngươi loại này tiểu kỹ xảo, thật sự cho rằng có thể đối phó ta sao, bạch mạch trần dễ như trở bàn tay né tránh mặc thất nguyệt công kích, tiếp theo đó là hung ác phản kích, mặc thất nguyệt. Ngươi không cần làm vô dụng dãy rủa, phượng cảnh sẽ bị kỳ nghèo khóa sát, mà ngươi, liền trước đi xuống chở hắn đi, ầm ầm ầm tuyệt đối thực lực áp chế. Mặc thất nguyệt một cái người cô đơn, căn bản là không phải đối thủ của hắn, may mắn Mặc thất nguyệt thân pháp mau, tránh thoát bạch mạch trần một lần lại một lần nổi danh công kích. Chính là lúc này Mặc thất nguyệt đã thân bị trọng thương, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, liền ở bạch mạch trần trí mạng một kích đã đến lúc sau. mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang thiên ti vạn lũ nàng sẽ không thua mặc thất nguyệt thực lực nháy mắt tiêu thăng một cái cấp bậc thánh vo đế đỉnh nàng lúc này đã thành công đạt tới thánh vo đế đỉnh cảnh giới lúc này đây phản kích hữu hiệu làm bạch mạch trần bị thương không nhẹ chính là mặc thất nguyệt trên người thương thế lại càng thêm dọa người thánh vo đế đỉnh ngươi so với ta tới vẫn là kém quá nhiều bạch mạch trần âm trầm nói Lúc này hắn trọng thương, chỉ có thể phát huy thánh võ tôn trung giai lực lượng, lúc này mặc thất nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, liền tính là thăng cấp, cũng không có bất luận tác dụng gì, ầm ầm ầm hỗn độn kia một bên chiến đấu, đã tới rồi lửa nóng hóa nông nỗi, kỳ nghèo phi thường khó đối phó, một trận chiến này, chính là sơn băng địa liệt, so với bọn hắn bên này tiểu chiến hiển nhiên muốn khủng bố nhiều, mặc thất nguyệt đột nhiên đạm cười nói, bạch mạch trần. Ngươi đừng quên ta thân phận là cái gì, ngươi có thể nháy mắt tăng lên thực lực, chẳng lẽ ta mặc thất nguyệt lại không thể lấy sao, nàng tuyệt đối sẽ không thua cấp. Bạch mạch trần, mặc thất nguyệt lấy ra một lọ đan dược, toàn bộ đều ăn qua đi, nhịn xuống huyền lực bạo trướng đối chính mình kinh mạch thương tổn, mặc thất nguyệt thành công vượt quốc thánh võ tôn kia một cái cái chắn, trở thành một cái thánh võ tôn sơ giai tu luyện giả, dùng đặc thù dược ngươi thế nhưng cũng chỉ có thể đến loại tình trạng này. Hoàn toàn bổ bất quá nguyện trung thành với vị kia đại nhân ta, mặc thất nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta, bạch mạch trần, tự tin tràn đầy ra tay, dược là có khi hiểu, mặc thất nguyệt cũng không cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp cứng đối cứng, phanh cứng đối cứng, rõ ràng cấp bậc cao bạch mạch trần, lại ở mặc thất nguyệt nơi này thảo không đến cái gì chỗ tốt, mặc thất nguyệt cười nhạo nói, bạch mạch trần. Thực lực của ngươi tăng lên, cũng không phải chính ngươi tu luyện mà đến, ngươi cho rằng hiện giờ ta huyền lực cùng ngươi chi kém nhất giai, chính là thánh võ đế đỉnh thực lực xác. Thật ta chính mình tu luyện mà đến, ngươi cho rằng, ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Vạn sinh tịnh, bạch mạch trần chân chính thực lực, cũng nhiều lắm xem như một cái thánh võ đế cao giai bộ dáng, chẳng qua thánh võ chi lực cường hãn mà thôi, hiện giờ hai người cấp bậc kéo gần. bạch mạch trần chỉ có bị mặc thất nguyệt áp chế phân nhất chiêu vạn sinh tịnh chỉ bạc lực lượng cũng bởi vì mặc thất nguyệt thực lực một tiếng phát huy lực lượng lớn nhất bạch mạch trần cảm giác được nguy hiểm buông xuống tử vong cách hắn là càng ngày càng gần màu bạc quang mang bao phủ xuống dưới bạch mạch trần sắc mặt đại biến ta không muốn chết ta không muốn chết a bạch mạch trần toàn thân trên dưới đều nổ bắn ra ra tới máu tươi đang ở chiến đấu bạch cánh còn có hắc long lúc này toàn thân lực lượng dường như bị rút cạn biến mất ở tiểu hỏa nhi bọn họ trước mặt chạy thoát không phải là chủ nhân thắng ta thế nhưng vẫn là thua vẫn là thua ta không cam lòng bạch mạch trần ngửa mặt lên trời thét dài trong lòng có muôn vàn không cam lòng cuối cùng hắn vẫn là ngã xuống hắn cười nói kỳ nghèo các ngươi vô pháp ngăn cản kỳ nghèo mặc thất nguyệt ta ở địa ngục chờ ngươi phanh hắn để lại vỡ nát thân thể Sinh mệnh nháy mắt trừ khử, bạch mạch trần rốt cuộc đã chết, mà mặc thất nguyệt thân hình cũng trò chơi mà không nghe thấy, tiểu vân lo lắng vọt qua đi, chủ nhân cẩn thận, chủ nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Chủ nhân, chúng nó canh giữ ở mặc thất nguyệt bên người, mặc thất nguyệt nhìn phía trước chiến trường, có chút lo lắng nói, không biết phong yêu nghiệt bọn họ làm sao vậy, kỳ nghèo chết, như vậy bọn họ đều không có việc gì, nếu bạn, như vậy cùng lắm thì cùng chết. Cái kia đáng chết nam nhân, ta phải thân thủ đánh bại hắn, cho nên ta sẽ không làm hắn chết, Thất Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này, huyền bá đạo thanh âm vang lên, chính là Huyền, ngươi không phải nói, nếu Thất Nguyệt có nguy hiểm, ta bận tâm nhiều như vậy, có ích lợi gì? Bất quá ngươi phải tin tưởng cái kia đáng chết nam nhân, tin tưởng hỗn độn, tin tưởng Hàn tiểu tử đi." Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, huyền đối Mặc Hàn ngư khí giống như có điểm thân thiết. Phải biết rằng huyền cao ngạo thực, trừ bỏ hắn tưởng huynh đệ cùng nàng, đừng nghĩ hắn đối ai hảo, huyền, ngươi nhận thức mặc hàn, mặc thất nguyệt ta đâu đến, có một số việc, hiện tại còn chưa tới thất nguyệt. Biết đến thời điểm, phanh liền ở ngay lúc này, một đầu tiểu chư bay ra tới, đối mau biến thành lợn chết, hốn độn, ngươi không phải đối thủ của ta, mặc thất nguyệt hô, tiểu bạch, nhanh lên đi cứu hốn độn, này chỉ heo lười đến muốn chết. Rất ít ra tới hỗ trợ, bất quá rốt cuộc bọn họ có khế ước, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến hắn quăng ngã thành thịt vụn a. tiểu bạch thực mau đem này tiểu phấn chư cứu xuống dưới, mặc thất nguyệt hỏi, ngươi cũng không phải manh thú, sao, ngươi không phải rất lợi hại sao, thế nhưng bị hỗn độn thu thập thành như vậy, hỗn độn phi thường ủy khuất, ô ô ô, này có thể so sánh sao, có cái lợi hại người giúp kỳ nghèo giải khai phong ấn, khôi phục nó sở hữu lực lượng. Liền tính cái này cấp thấp vị diện áp chế thực lực, nó cũng là võ đế, mà lực lượng của ta hiện tại liền một phần trăm đều không có khôi phục à, ngươi làm ta như thế nào đánh, ô ô ô, mặc thất nguyệt mày nhíu chặt, liền hỗn độn đều không phải kỳ nghèo biện. Pháp, xem ra chỉ có thể làm huyền ra tay, cho dù sẽ rước lấy phiền toái chính là chính mình để ý người đều phải gặp phải bị giết nguy hiểm, nàng căn bản là không rảnh lo như vậy nhiều. Hỗn độn trọng thương vô pháp chiến đấu, kỳ nghèo bắt đầu đối phượng cảnh cùng Mạc Hàn khai đao, chính diện cùng kỳ nghèo chiến đấu đối với Mạc Hàn, cùng phượng cảnh tới nói phi thường khó khăn, lúc này, Mạc Hàn nói, phượng cảnh, ngươi hảo hảo bảo hộ thất nguyệt, phượng cảnh sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm gì, đừng như vậy kinh ngạc, ta chỉ là thi triển một ít bí thuật để cao thực lực của ta mà thôi. Ta hiện tại cũng sẽ không hy sinh, ta phải hảo hảo tồn tại, biết, đột nhiên, mặc hàn mặc phát phi dương, hắn lực lượng nháy mắt bạo trướng lên, đó là một loại lệnh người hít thở không thông lực lượng, như vậy lực lượng tuyệt đối sẽ không tồn tại với cái này là Nga trên đường, giống một đạo đến từ viễn cổ Long Minh Thanh chuyển đến, làm kỳ nghèo phi thường, kiên kỵ, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt cái này hắc y Nam Tử. Kinh ngạc nói, ngươi ngươi ngay cả hỗn độn cũng trợn to mắt nhìn mặc hàn, ca, này nhân loại thế nhưng là một con rồng, không đúng a? hắn sao có thể là long đâu, ngay cả mặc thất nguyệt đều kinh ngạc, mặc hàn là một con rồng, có lầm hay không a? chính là kia long minh, nàng là rõ ràng chính xác nghe được, phượng cảnh biết, lúc này mặc hàn không cần hắn hỗ trợ, hắn thối lui đến mặc thất nguyệt bên. Người, lo lắng hỏi, nương tử, không có việc gì đi, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, nhìn kia tựa ma thần giống nhau lãnh khốc mặc hàn, ma đao thế nhưng biến dài quá không ít, ma đao đánh xuống, dường như có thể phá vỡ thương khung, đối mặt khổ lực lượng này, kỳ nghèo sợ hãi, nó tính toán cất bước liền chạy, chính là nơi nào chạy trốn rớt, trực tiếp bị bổ ra hai đoạn, kỳ nghèo chính là thượng cổ mạnh thú. Bổ ra hai đoạn lúc sau lại còn chưa chết, muốn tiếp tục chạy, cho ta lưu lại, chính là hắn muốn quà tặng lúc đi xa người, hắn lại không bị cho phép tồn tại, không trung bên trong đột nhiên oanh hạ một đạo khủng bố bạc lôi, đem mặc hàn cấp bao bọc lấy, mặc thất nguyệt sắc mặt đại biến, mặc hàn, lúc này, một cái giống như màu đen dây đằng chú phù vây khốn kỳ nghèo, phúc ở hắn trên người. Ngân quang bên trong, mặc hàn hắc y phi dương, hắn nhìn phía mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, lực lượng của ta phải bị thế giới này pháp tắc đuổi đi đi ra, ngoài, ngươi yên tâm, ta không có chuyện, kỳ nghèo bị ta hạ trọng thương, hạ phong ấn, trong lúc nhất thời nó tuyệt đối sẽ không ra tới tác loạn, các ngươi tạm thời an toàn, lúc này đây, vô luận trả giá cái gì đại giới, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, ngươi phải bảo trọng, mặc hàn thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo. Mặc thất nguyệt nhìn kia một mà sắp muốn biến mất hắc ảnh nói, mặc hàn, Bảo trọng, thân điện hủy diệt, ma điện những người này trọng thương, đã không có bất. Luận cái gì đánh trả chi lực, thần điện bên này đã xảy ra như vậy đại chiến, phạm vi trăm dặm đều bị san thành bình địa, đế quốc, thế gia đều phái người tiến đến, ám doanh cũng tiến đến chi viện. Đương nhìn đến mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh thời điểm, bọn họ ngây ngẩn cả người, mặc đại nhân, phượng tôn. Nhà của chúng ta chủ tử đâu, ám doanh người bắt đầu tìm kiếm bọn họ ra chủ tử, thất nguyệt, phượng cảnh, nguyệt tô cùng âm toàn mở miệng nói, nơi này đã an toàn, cửu, trọng trấn hồn tháp đem tiểu hy cấp đưa ra tới, kế tiếp hắn liền phải ngủ say, ta ở chỗ này, thân ảnh nho nhỏ, đột nhiên xuất hiện, giống như phá vỡ ám giả quang mang, mẫu thân, cha, hắn vọt đi lên, đối với bên ngoài đại chiến, hắn hoàn toàn nhìn không tới. Chỉ có thể cảm nhận được kia khủng bố lực lượng, hắn kỳ thật thực sợ hãi, sợ hãi lại một lần ra tới liền không thấy được cha cùng mẫu thân, may mắn gặp qua mặc tôn, chủ tử, ám danh mọi người nhìn đến tiểu hy, xuất hiện, kích động hô, một ít còn không rõ ràng lắm tiểu hy thân phận cường giả tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đang tìm kiếm trong truyền thuyết vị nào mặc tôn, này tuyệt đối là bọn họ Nam Châu Đại Lục, đệ nhất kỳ nhân. Dẫn theo ám ảnh, biến thành đế quốc một phen sắc bén lưỡi dao sắc bén, cường hãn vô cùng, trở thành đế quốc quân sự, mang theo trăm vạn hùng binh, bại tây lương đế quốc, làm Nam Châu đại lục hợp hai làm một. Lúc này, Tiểu Hy nói, ám ảnh tương ứng, nghe lệnh, tôn chủ có cái gì phân phó, đại hộ pháp đứng dậy, nghiêm túc nói, đem ma điện người toàn bộ cho ta bắt lại, là, lên tiếng thanh âm, là một cái vô cùng non nớt thanh âm. Mọi người nhìn về phía kia một cái thân ảnh nho nhỏ, toàn bộ đều lâm vào ngốc lăng bên trong, vị này, thế nhưng là mặc tôn, có người đi ra nói, này đó ma điện người hẳn là lập tức tru sát, lưu lại bọn họ, chung quy sẽ thành hậu họa Tiểu hy nói, bản tôn làm việc, còn cần các ngươi đồng ý sao, mang, đi, một cái tiểu hài tử mà thôi, ngươi không cần quá kiêu ngạo, tần gia chủ, ngươi không cần ngại mệnh quá dài, lúc này. Nguyệt Tô đã rời bước tới rồi hắn bên người, một phen kiếm đặt tại nàng trên cổ, đế quân có lệnh, đắc tội mặc tôn đó là đắc tội toàn bộ đông lâm đế quốc, đại gia vẫn là hào hào ước lượng ước lượng đi, thần điện ma điện, đã hủy diệt, toàn bộ thiên hạ, còn có ai là đông lâm đế quốc đối thủ, bọn họ không nghĩ trở thành tiếp theo cái vân gia, tần gia chủ, cười nói, mặc tôn đại nhân đừng làm như người xa lạ, chỉ là ma điện người ngày thường quá đáng giận. Cho nên chúng ta mới tưởng nhanh lên xử quyết bọn họ, không có ý khác. Nếu nơi này đã không có việc gì, như vậy chúng ta cũng không lâu đãi. Ngày khác chúng ta nhất định đi bái phỏng mặc tôn đại nhân, chứ bỏ âm ra cùng Nguyệt gia mặt khác hai đại gia tộc cùng một ít tán tu tốc độ lui lại. Tiểu Hy nói, Nguyệt thúc thúc, các ngươi cũng rời đi đi, những người này ta ám, doanh có thể xử lý, ám doanh người đem những người này mang đi. Mà mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh tiểu hy cũng ngồi ở tiểu bạch, trên người rời đi bên này trước mắt vết thương chiến trường, mặc thất nguyệt hỏi, tiểu hy, ngươi lưu lại những cái đó ma điện người tính toán làm gì, bọn họ trong lúc nhất thời chúng độc, muốn lâu dài khống chế, vẫn là có điểm mạo nguy hiểm, Trấn hồn hắn ra ra nói cho ta một loại luyện chế con rối biện pháp, chờ mẫu thân nghỉ ngơi tốt chúng, ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. nếu có thể đủ thành công luyện chế ra nhiều như vậy thánh võ tôn con dối như vậy chúng ta hoang vu thành từ nay về sau ở thánh võ đại lục tuyệt đối là không gì phá nổi tồn tại mặc thất nguyệt cười nói không nghĩ tới chấn hồn tháp tiền bối còn dạy ngươi chiêu thức ấy tiểu hy cười nói ta tưởng mặc hàn thúc thúc chỉ là cho bọn hắn hạ độc không có toàn bộ độc chết bọn họ cũng là vì bọn họ có thể chỗ hữu dụng đi hắn cúi đầu thấp Giọng hỏi, mẫu thân, mặc hàn thúc thúc mặc thất nguyệt xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, đừng lo lắng, ngươi mặc hàn thúc thúc không có việc gì, chỉ là đi trở về thuộc về hắn địa phương mà thôi, tiểu hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, may mắn không phải một cái hư kết quả, mặc thất nguyệt bọn họ về tới đế đô tu dưỡng, phượng cảnh đối mặt kỳ nghèo bị thương không nhẹ, mà mặc thất nguyệt, mạnh mẽ tăng lên thực lực càng là làm chính mình kinh mạch bị hao tổn, đông phương băng đá. Phái người thu thập toàn bộ đế quốc thượng đẳng linh dược, một khi có, toàn bộ đều cấp mặc thất nguyệt bọn họ đưa qua đi, cho bọn hắn chưa thương, mặc thất nguyệt thương thế đã rất tốt, chẳng qua thật vất vả mới thăng cấp đi lên cấp bậc rớt, lúc này nhiều lắm chỉ có thánh võ tôn trung giai thực lực. Phượng cảnh thương thế rất tốt, một nhà ba người nguyên khí khôi phục hảo lúc sau, liền bắt đầu nghiên cứu cửu trọng trấn hồn tháp đưa, cho bọn họ kia một cái luyện chế con dối bí, thuật. Một nhà ba người, làm việc không mệt, tiểu hy tuổi còn nhỏ tinh thần lực không đủ chỉ, có thể làm một chút chuẩn bị công tác, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh tiếp thu quan trọng nhất một cái phân đoạn, bận việc bảy tám thiên lúc sau, bọn họ thủ hạ nháy mắt nhiều ba trăm cái tả hữu thánh võ tôn cường giả, như vậy là thả ra đi tuyệt đối có thể làm cho cả thánh võ, đại lục đều chấn động một chút, luyện chế con dối phi thường thành công, này đó con dối hoàn toàn nghe lệnh. Hắn nhóm một nhà ba người, sẽ không có bất luận cái gì phản bội chi tâm, hoang vu thành xây dựng tiến trình đang không ngừng nhanh hơn, mà tiểu hy thu được một tin tức lúc sau, kiểm tra sức khỏe ngây ngẩn cả người, ly thúc thúc đem đệ nhất sơn trang giao cho ta, sau đó hắn nháo mất tích, cái gì, ly u mất tích, mặc thất nguyệt sắc mặt đại biến, mặc kệ tình huống như thế nào, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy bọn họ chuẩn bị hồi Bắc Châu Đại Lục, biết được mặc thất nguyệt phải. Rời khỏi, đông lâm đế quân đông phương băng tự mình đưa tiễn nói rừng Nam U đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, ta đông phương băng cuộc đời này có thể gặp được các ngươi, là ta chi hạnh, lúc này nhỏ yếu thiếu niên, đã trở thành một cái đủ tư cách đế quân, mặc thất nguyệt cười nói, ta cũng thật cao hứng gặp được ngươi, ta tâm nguyện mới có thể hoàn thành, hì hì hì, băng thúc thúc, chờ hoang vu thành thành lập hảo, chúng ta chính là hàng xóm Nga. cho nên đừng nói đưa không tiễn tiểu hy cười nói hoang vu thành một khi thành lập hảo màng bao toàn bộ rừng nam u cùng bắc châu đế quốc cùng nam châu đế quốc từ đây chính là hàng xóm ô ô ô mặc tôn đại nhân ngươi thật sự muốn vứt bỏ chúng ta sao rõ ràng tiểu hy mới là một cái hàng thật giá thật hài tử chính là ám danh những người này thế nhưng khóc đến rối tinh rối mù như là tiểu hài tử giống nhau ô ô ô Mặc tôn đại nhân, tiểu hy vẻ mặt bất đắc dĩ, các ngươi có thể hay không? Đừng khóc, bản tôn còn chưa có chết đâu, ta không ở nhật tử các ngươi hảo hảo bảo hộ băng thúc thúc sau đó, rửa sạch đế quốc nội hoạn, nếu ta trở về thời điểm các ngươi không có làm tốt, vậy chờ bản tôn ma quỷ trừng phạt đi. Vừa nghe đến ma quỷ trừng phạt, bọn họ vài người bị dọa đến cả người lạnh lùng, sau đó lời thế son sắc bảo đảm nói. Chủ tử ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc, đúng vậy, cáo biệt lúc sau, mặc thất nguyệt gọi ra tiểu bạch, tiểu bạch, cấp bậc tối cao, tốc độ nhanh nhất, dùng nó phi hành nói, này mở mang rừng Nam U, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể bay qua đi, siêu thần thú uy ác, làm không trung phi hành ma thú không dám đối bọn họ công kích, dọc theo đường đi thông suốt, mặc thất nguyệt hỏi, tiểu hy, chúng ta đi trước nơi nào? Đi trước đệ nhất Sơn Trang, không chung sẻ qua một mặt bóng trắng, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy bọn họ đi tới đệ nhất Sơn Trang, thiếu chủ, thiếu chủ tới, tuy rằng U mất tích, chính là đệ nhất Sơn Trang như cũ là đâu vào đây tiến hành hết thảy sự vật, bất quá nhìn đến tiểu hy tới, bọn họ vẫn là vô cùng kích động, đệ nhất Sơn Trang, không có khả năng một ngày vô chủ, thiếu chủ đã trở lại, trước đừng cao hứng. Đem đệ nhất sơn trang hộ vệ an ủi toàn bộ đều cấp bản tôn cấp bản thiếu chủ cấp chiếu lại đây, là, mặc thất nguyệt khóe miệng xả ra tới một nụ cười, đứa nhỏ này quán thượng sự tình quá nhiều, không có tinh phân thật là làm khó, hắn, ly thúc thúc rốt cuộc đi nơi nào, các ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết sao, thiếu chủ, chúng ta thật sự không biết, trang chủ chỉ để lại hoa nói nếu hắn không thấy, như vậy ngươi về sau chính là đệ nhất sơn trang trang chủ. Tiểu Hi mặt đen, ly thúc thúc này quá không phụ trách nhiệm đi, cứ như vậy làm phủi tay trưởng quầy, các ngươi nhanh lên cho ta đi tìm, đem Nam Châu Đại Lục Bắc Châu Đại Lục lật qua tới, cũng muốn đem ly thúc thúc cấp tìm được, mặc, thất nguyệt cũng cảm thấy cầu quái, ly ú thân thể đã chữa khỏi, hiện giờ Bắc Châu Đại Lục yên ổn, đệ nhất Sơn Trang mỗi ngày hốt bạc, hắn hoàn toàn không cần phải sống mất tích quà, ly thúc thúc đây là muốn làm gì? không phải là cô ý hố ta mới đem này đệ nhất Sơn Trang để lại cho ta chính mình trốn chạy tiêu giao tự tại đi Tiểu Hy lúc này đã biến thành khổ qua mặt, lúc này Phượng Cảnh Cười nói Tiểu Hy, đây là chuyện của ngươi ngươi liền chính mình xử lý đi thật vất vả, về nhà ta mang theo nương tử về nhà thăm người thân thuận tiện cho ngươi tạo một cái tiểu muội muội cha các ngươi không cần như vậy nhẫn tâm Tiểu Hy quả thực muốn khóc Chính mình muốn tiếp được một cái đệ nhất Sơn Trang, lại không có nghĩ đến cha cùng mẫu thân đều mặc kệ hắn chết sống, mặc thất nguyệt cười nói, mẫu thân là phải hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu hy ngươi hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi Nga, về sau mẫu thân liền tính là lại phá sản, cũng sẽ không sầu không có, tiền hoa, tiểu hy thật sự tưởng té xỉu, này một đôi vô lương cha mẹ sau khi rời khỏi, hắn này nho nhỏ thân thể bắt đầu cùng đệ nhất Sơn Trang kia thành tiểu. Sơn đôi sổ sách làm, đấu tranh, Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh về tới Mạc Nguyệt Quốc xem Mạc Hoàng, kết quả Mạc Thất Nguyệt, phát hiện chính mình cung điện bên trong tắc đủ loại kiểu dáng Mỹ Nam, phi thường đẹp mắt, Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy hỏi, Phụ Hoàng, này đó là này đó là ta từ các nơi vơ vét Mỹ, Nam, không phải Phụ Hoàng Cưỡng Bách, mà là bọn họ tự nguyện, hy vọng ngươi có thể thích, ngươi cùng kia Phượng Cảnh đại hôn cũng không lâu. Thế nhưng còn không có cho ta sinh một cái cháu gái, tên kia thành là không được, vì ta cháu gái nhanh lên sinh ra, ngươi thu mấy cái làm tiểu đi. Mặc thất nguyệt cảm giác đỉnh đầu vô số chỉ quả đen bay qua, ở trong lòng chửi thầm, phụ hoàng, vì cháu gái, ngươi như vậy đua thật sự hảo sao. Tiếp theo, một trận lạnh căm căm sát khí, thổi quét mà đến, một cái tuấn mỹ như thần để ngân bảo nam tử, không biết khi nào đã xuất hiện ở mặc thất nguyệt bên cạnh. Hắn liếc hướng trước mắt nhóm người này Mỹ Nam, nói, các ngươi là muốn chết, vẫn là lập tức cấp bản tôn lăn, phượng cảnh tướng mạo khí thế, chỉ có thể làm người nhìn lên, kia thánh võ tôn đỉnh khủng bố uy áp, làm cho bọn họ phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nghe đồn mặc nguyệt công chúa kinh thải tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại, đây là là không giả, chính là vị này phò mã ra, thật sự là quá khủng bố, bọn họ trêu chọc không dậy nổi, còn trốn không nổi sao. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, mặc hoàng phẫn nộ nói, ngươi thế nhưng đem ta cấp Nguyệt Nhi chuẩn bị kinh hỉ cấp lộng chạy, ngươi như thế nào bồi ta, một tháng, một tháng trong vòng ngươi nếu là không cho bổn hoàng một cái cháu gái, bổn hoàng làm Nguyệt Nhi hưu ngươi, lúc này, phượng cảnh cười tà mị vô cùng, phụ hoàng yên tâm, này một tháng, ta sẽ hảo hảo nỗ, lực, mặc thất Nguyệt thiếu chút nữa một cái lảo đảo ném tới, vô cùng ai oán nhìn chính mình phụ hoàng. Phụ hoàng, ngươi như vậy hố ta, thật sự hảo sao, vì cấp mặc hoàng bệ hạ sớm ra một cái tiểu cháu gái ra tới, phượng tôn chính là phi thường bán mạng, nhưng khổ mặc thất nguyệt, thần nguyệt còn không có xuất quan sao? Mặc thất nguyệt hỏi, tiến đến truyền tin tức ảnh vệ nói, thần nguyệt quốc sư hiện tại còn không có xuất quan, bất quá bắc minh đế quân nói, một khi thần, nguyệt quốc sư xuất quan liền sẽ thông chi ngươi, ân, cũng chỉ có chờ thần nguyệt xuất quan. Cuối cùng hai khối thần long tinh thạch, làm long tinh thạch cùng tử long tinh thạch, thật sự một chút manh mối đều không có, tiểu ngân tử cũng nói nó hoàn toàn cảm ứng không đến. Hiện giờ duy nhất có thể biết cuối cùng hai khối thần long tinh thạch rơi xuống, đó là thần nguyệt, tên kia không có xuất quan, chúng ta cũng chỉ hảo án binh bất động, mặc thất nguyệt tức giận nói. Phượng yêu nghiệt, ngươi xác định ngươi đây là ở án binh bất động sao, này hai việc tính chất là không giống nhau. vì chúng ta bảo bối nữ nhi, vi phu còn muốn tiếp tục nỗ lực mới là phong cảnh lôi kéo thất nguyệt tạo nữ nhi tiểu hy nỗ lực công tác kiếm tiền dưỡng gia phụ tử hai phân công hợp tác làm việc không mệt, không nghĩ tới phượng tôn tạo hoa đại kế còn không có hoàn thành bắc châu đại lục đột nhiên sấm sét ầm ầm lên mây đen dày đặc giống như hôm nay đều phải sập xuống mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh sắc mặt trầm xuống. Cùng phượng cảnh tới rồi phượng thương các chủ các mái nhà, khắp không trung lôi điện chi lực đều tụ tập vừa ra, cái kia vị trí, là bắc châu đế quốc đế đô, bên kia, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đứng ở chỗ này suy đoán là không kết quả, bọn họ lại không phải thần côn, cần thiết nhanh lên tiền đến mới xem, mặc thất nguyệt quát, tiểu bạch, chúng ta đi, mau, tiểu bạch như tia chớp giống nhau vọt qua đi, mà. lúc này bắc châu đế đô toàn bộ đều rối loạn cái kia vị trí là quốc sư cung điện quốc sư rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì bắc minh vu cũng nóng nảy vội vàng hạ lệnh nói nhanh lên đi xem xét quốc sư rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nhanh lên đi thông chi thất nguyệt không cần thông chi ta đã tới rồi một cái bóng trắng xẻ qua một tím một ngân lượng đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống bắc minh vu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng Thất Nguyệt, ngươi đã đến rồi, cùng ta nói nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quốc sư vẫn luôn đang bế quan, kết quả đột nhiên như vậy, Bắc Minh vu nôn nóng vô cùng, đi trước hắn cung điện tìm hắn, màu tím thân ảnh xẹt qua, đã tới rồi cung điện phía trước, đột nhiên, Phượng Cảnh kéo lại mặc Thất Nguyệt nói, "Nương tử, tiểu tâm ầm ầm ầm, bọn họ tốc độ vẫn là chậm, lúc này khủng bố lôi điện đã đem toàn bộ cung điện bắn cho toái. Hòn đá điên cuồng bay ra tới, phượng cảnh đem mặc thất, nguyệt hộ gắt gao, thâm hậu huyền lực chặn kia bay loạn hòn đá, thần nguyệt mặc thất nguyệt sắc mặt trắng nhợt, như thế khủng bố sấm đánh, nếu như bị chính diện đánh chúng, thần nguyệt tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm, nương tử, phượng cảnh gắt gao kéo lại mặc thất nguyệt, bởi vì này một kích sấm đánh đi xuống, sấm đánh còn không có dừng lại, ầm ầm ầm một cái giữ tợn ngân long. từ không trung bên trong vọt xuống dưới điên cuồng oanh tạc thần nguyệt cung điện suốt chín đạo chín đạo lôi kiếp ở bên ngoài phượng cảnh bọn họ bọn người bị trọng thương huống chi là ở chân thành mà thần nguyệt hắn lúc này chỉ sợ sinh tử khó liệu bắc minh vu cùng hắn hộ vệ đội toàn bộ trọng thương phượng cảnh chịu thương cũng không nhẹ chỉ có bị phượng cảnh bảo hộ nghiêm mật mặc thất nguyệt hơi chút hảo không ít thất nguyệt thần nguyệt hắn bắc minh vu không còn nhíu chặt Nhìn trước mắt bị oanh thành toái cha quốc sư cung điện, mang các ngươi bệ hạ đi, nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta xử lý, là, công chúa điện hạ, mặc thất nguyệt đỡ phượng cảnh nói, phượng yêu nghiệt, ngươi không sao chứ, không đáng ngại, nhìn xem kia thần côn rốt cuộc đã chết không có, phượng cảnh đào qua này một mảnh phế tích, ngươi ăn trước điểm đan dược chữa thương, ta lập tức phái người tìm, mặc thất nguyệt người, đem này một mảnh phế tích đào ba thước đất. Đều không có tìm được quốc sư thần nguyệt, Bắc minh vu nói, thần nguyệt không có rời đi, quá thần điện, duy nhất giải thích đó là hắn bị lôi điện oanh hôi phi yên diệt, mặc thất nguyệt sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, thần nguyệt hắn, sẽ không như vậy biến mất, hắn vẫn luôn rất lợi hại, hắn, như vậy một cái như bầu trời kiểu nguyệt giống nhau, thanh lãnh thần bí nam tử, liền như vậy biến mất, mặc thất nguyệt thật sự không muốn tin tưởng. Rõ ràng hiểu được tiên đoán thuật, lại là một đường si một quả, rõ ràng đối với thế gian này hết thảy đều không thèm để ý, lại giúp nàng tìm kiếm thần Long Tinh Thạch, mỗi một lần cùng hắn ở chung, chính mình thật giống như hắn là nàng nhận thức thật nhiều năm bằng hữu giống nhau, công chúa Điện Hạ, toàn bộ đều đi tìm, thành chủ đại nhân, chúng ta đào ba thước đất đều không có tìm được thần Nguyệt Quốc Sư rơi xuống, ngay cả thi cốt đều không có. Mặc thất nguyệt thân thể run lên, thần bí sờ không được giới hạn thần nguyệt, tuyệt đối không có khả năng như vậy chết, nàng kiên định cái này ý, tưởng, liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt bên tai kia một cái nguyệt nha hình màu bạc khuyên tai, đột nhiên phát ra ánh sáng, phượng cảnh ôm chặt nàng, nói, nương tử, ngươi khuyên tai cái này khuyên tai, một chút trọng lượng đều không có, nàng chỉ là đem nó no coi như bình thường tân trang phẩm, vẫn luôn không có để ở trong lòng. Hiện giờ mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, cái này khuyên tai, là thần nguyệt đưa cho nàng, vận mệnh chú định giống như có cái, gì chỉ dẫn giống nhau, mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua, nhằm phía này một mảnh phế tích bên trong, phía trước cách đó không xa, một đạo cùng nàng trên khuyên tai quang mang giống nhau, như đúc màu nguyệt bạch quang mang hiện lên, mặc thất nguyệt nhặt lên tới kia một quả trăng non hình khuyên tai, thế nhưng cùng nàng mang giống nhau như đúc. Hai cái khuyên tai tụ tập ở cùng nhau, trước mắt xuất hiện một đạo quồng sáng, quần sáng bên trong, một cái giống như kiểu nguyệt giống, nhau thanh lãnh tuyệt thế nam tử, xuất hiện ở hắn trước mặt, một đầu tóc bạc, giống như ngân hà giống nhau đổ xuống mà xuống, màu tím nhạt con ngươi thật sâu nhìn mặc thất nguyệt, mặc, làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là bởi vì ta thăng cấp trêu chọc thượng lối kiếp mà thôi, nghe được hắn nói không có việc gì. mặc thất nguyệt dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống phượng cảnh nhíu mày nói ngươi thần côn này thăng cấp thế nhưng làm ra như vậy khủng bố lôi kiếp làm hại nhà ta nương tử như vậy lo lắng ngươi ác giả ác báo a ta khả năng muốn biến mất một đoạn thời gian bất quá lam long tinh thạch rơi xuống cùng tử long tinh thạch rơi xuống ta đã đoán trước tới rồi lam long tinh thạch ở vô tận chi còn tử long tinh thạch ở tây châu đại lục ta có thể xác định cũng chỉ có nhiều như vậy Trước mắt này một đạo quần sáng càng lúc càng mở nhạt, thần nguyệt nhìn phía mặt thất nguyệt nói, mặc không cần lo lắng, chúng ta sẽ gặp lại, này, khuyên tai, ngươi thích nói, mang theo trên người đi, cuồng sáng hoàn toàn biến mất, kia một đạo tuyệt thế thân ảnh cũng tiêu tán ở trước mặt mọi người, mặc thất nguyệt nhìn lòng bàn tay khuyên tai, đối phượng cảnh nói, phượng yêu nghiệt, giúp ta mang lên đi, tên kia đưa một cái liền tính, thế nhưng còn đưa hai cái. Nương tử ta không vui, mặc thất nguyệt ôm cổ hắn, tới một cái hôn sâu, trấn an nào đó bình dấm chua, như vậy ngươi vừa lòng đi, thần nguyệt sẽ không vô. Duyên vô cớ tặng cho ta hai quả khuyên tai, nhất định có hắn dụng ý, này khuyên tai thật xinh đẹp, ta cũng thực thích, phượng cảnh cầm lấy kia khuyên tai cấp mặc thất nguyệt mang lên, sau đó hắn nàng cập bế lên tới nói, nương tử, vi phu sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Phượng yêu nghiệt, trên người của ngươi còn có thương tích, tiểu thương mà thôi, không đáng ngại, quan trọng bộ vị không thương đến liền hảo, hỗn đảng ta chỉ đối nương tử ngươi hỗn đảng thần nguyệt, cấp thần long tinh thạch tin tức phạm vi rất lớn, chính là tổng so không có tin tức hảo, thất nguyệt, đây là về vô tận chi hải còn có Tây Châu đại lục tin tức, bất quá bởi vì vô tận chi hải quá mức mở mang, hai mảnh đại lục giao lưu gần như bằng không. cho nên chúng ta một chút đều không hiểu biết kia một bên tình huống không hiểu biết như vậy chỉ có thể đi lại hiểu biết. Bắc Minh vu trầm giọng nói: Thất Nguyệt, nếu không ta trước phái người qua đi dò đường, các ngươi chờ tin tức. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói: Không thể chờ lâu như vậy, chính là vô tận chi hải phi thường nguy hiểm, liền tính là thánh võ tôn đỉnh cường giả cũng có khả năng vĩnh viễn biến mất ở vô tận chi hải bên trong. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền không thể so sợ hãi vô tận chi hải, đầu tiên là hàng hải công cụ, thuyền, ta sẽ mệnh lệnh tốt nhất thuyền thợ, luyện khí sư, vì các ngươi chế tạo một tòa không gì phá nổi thuyền, nếu thất nguyệt không. Chịu, bắc Minh Vu bắt đầu để nhị bộ kế hoạch, làm nhiều năm như vậy chiến hữu, hắn phi thường hiểu biết thất nguyệt tưởng tính tình, Phượng Cảnh nói, luyện khí sư không cần, ta tự mình động thủ, mặc thất nguyệt nói. Chúng ta cùng nhau động thủ, mặc thất nguyệt là một cái luyện dược sư, ở Bắc Châu Đại Lục cùng ở Nam Châu Đại Lục kia không phải cái gì bí mật, chính là tuyệt đối rất ít người biết, nàng cũng sẽ luyện khí, mặc ra truyền thừa thần thư bí mật thuật, cũng không, phải là y thuật luyện dược thuật, luyện khí thuật cũng có, thế nhân biết phượng tôn thực lực sâu không lường được, trừ bỏ hắn mấy cái thân tín, rất ít có người biết hắn kỳ thật cũng là Bắc Châu. Trên đại lục số một luyện khí sư, việc này nếu như bị người đã biết, chỉ sợ sẽ lại một lần bị bọn họ này một nhà đã kích chết. Hảo, như vậy ta chuẩn bị tài liệu, Bắc Châu Đế Quốc, Đệ Nhất Sơn Trang, Hoang Vu Thành, Phượng Thương Các, đem sở hữu luyện khí tài liệu đều cấp đưa đi qua. Tài liệu một toàn bộ nhớ lại, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liền bắt đầu động thủ, Phượng Cảnh cười nói, Nương Tử, chúng ta hai người muốn chế tạo thuộc về chúng ta hàng hải thuyền. Chế tạo ra tốt nhất, ngươi có tin tưởng sao, chúng ta hai cái cùng nhau liên thủ, có cái gì không có tin tưởng, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi, hiện lên lóa mắt quang mang, tụ tập như vậy nhiều chân quý luyện khí tài liệu, lúc này đây, không thành công tác xả thân, luyện chế ra loại, này đại hình thành khí, tuyệt đối so với luyện chế một phen kiếm, một cây đao khó khăn lớn hơn không ít, may mắn bọn họ giai đoạn trước chuẩn bị sung túc. mặc thất nguyệt khống chế tinh thần lực khống chế mà phượng cảnh khống chế toàn cục việc khổ việc nặng dừng ở trên đầu của hắn lúc này đây bọn họ muốn luyện chế tác phẩm kết cấu phi thường phức tạp cũng không phải là nhất thời có thể luyện chế tốt vì muốn liền mạch lưu loát trung gian không thể đoạn may mắn mặc thất nguyệt tinh thần lực biến thái như thế khủng bố tiêu hao nàng có thể kiên trì được phượng cảnh khống chế được năm loại dị hỏa còn có chu tước chi hỏa rèn luyện các loại khoáng thạch Đi bước một đêm hàng hải thuyền cung cấp phát họa ra tới, này đã qua một ngày, tiểu hy cùng bắc Minh Vu đã ở bên ngoài đợi một ngày, bắc Minh Vu có chút lo lắng sốt ruột, thất nguyệt đã cả ngày không có nghỉ ngơi, như vậy tiêu hao tinh thần lực, ta thật sự sợ thân thể hắn sẽ ăn không tiêu, đến nỗi phượng cảnh sẽ như thế nào, này không phải hắn lo lắng, này một con thuyền hàng hải thuyền muốn vượt qua khu vực, là thánh võ đại lục nguy hiểm nhất vô tận chi hải. Cho nên cần thiết làm được tận thiện tận mỹ, không thể có bất luận cái gì lỗ hồng, một khi xuất hiện lỗ hồng, có lẽ sẽ làm bọn họ gặp được chí mạng nguy hiểm, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh, càng là đầu nhập luyện khí, liền càng thêm tâm hữu linh tê, hai người tâm thần dường như hợp hai làm một giống, nhau, quên hết tất cả luyện chế này một con thuyền thuộc về bọn họ hàng hải thuyền, hàng hải thuyền hình thức ban đầu chậm rãi xuất hiện, to lớn bề ngoài đã hiển lộ ra tới. Chỉ là như vậy kỳ cảnh chỉ có mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh có thể nhìn đến, bước đầu thành công, làm mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh càng thêm đầu nhập trong đó, vẫn luôn đối luyện khi có điều hoang phế bọn họ, tại đây một lần hợp tác bên trong, luyện khí trình độ lại được đến xưa nay chưa từng có đề, cao, tiến vào một loại phi thường cảnh giới kỳ diệu, thời gian chậm rãi trôi đi, lại là một ngày đi qua, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh chút nào không cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại càng ngày càng có tịnh thắng, ngày thứ ba, sắp viên mãn luyện chế ra tới, lúc này mặc thất nguyệt móc ra tới một cái bình ngọc, trên mặt mang theo y cười nói, phượng cảnh, có dám hay không thử xem cái này, phượng cảnh cười nói, nương tử muốn thử, liền thử xem, Thánh khí nếu là ở luyện khí thời, điểm gia nhập thần thú máu, có khả năng lột xác thành thần khí, mà mặc thất nguyệt trong tay cầm kia một lọ huyết, là tiểu ngân tử huyết. Mặc thất nguyệt đem huyết, nga vào bên trong, tiến hành cuối cùng một bước, liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh luyện khí nơi đó, đột nhiên xuất hiện ngũ thải hà quang, như vậy dáng màu, bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết nhìn đến quá, bắc châu đại lục kia số lượng không nhiều lắm mấy cái luyện khí sư thiếu chút nữa muốn, điên rồi, là thần khí xuất thế, thần khí xuất thế a! đế đô phương hướng, lão phu muốn đi bái kiến vị kia đại nhân, thần khí. thật là thần khí đang chờ đợi tiểu hy cùng bắc minh vu cũng kích động không thôi đây là thành công sao này thánh khí xuất thế có điểm kỳ quái hay là thất nguyệt bọn họ luyện chế cũng không phải thánh khí bắc minh vu thất giọng nói tiếp theo không trung bên trong mây đen dày đặc lên mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh sắc mặt biến đổi bọn họ gia nhập thần thú chỉ huyết muốn làm cho bọn họ hàng hải thuyền tăng lên một cấp bậc có ngũ thải hà quang liền tính như thế nào trêu chọc thượng lôi kiếp không trung bên trong lôi điện ở ấp ủ mộ danh tới rồi luyện khí sư đều sợ ngây người không phải thần khí sao như thế nào sẽ có lôi kiếp thần khí không đến mức đưa tới lôi kiếp a siêu thần khí không có khả năng trên thế giới này tuyệt đối không có người luyện chế ra siêu thần khí mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hiện tại thực lực cũng không có khả năng luyện chế siêu thần khí chính là nàng dùng thần thú máu lại không phải bình thường thần thú Mà lá long tộc máu Tiểu ngân tử không phải bình thường long Lúc này mới trêu chọc lôi kiếp Mặc thất nguyệt lau lau mồ hôi trên trán nói Cái này thật là chơi quá độ Lúc trước ở thần nguyệt Cung điện Nhìn đến kia khủng bố lôi kiếp Mặc thất nguyệt hiện giờ lại nhìn đến này lôi điện Đều có ám ảnh tâm lý Phượng cảnh kéo lại Mặc thất nguyệt tay nói Nương tử Chúng ta luyện chế ra tới hàng hải thuyền Tuyệt đối có thể khiêng được này lối kiếp ầm ầm ầm ngân quang bao phủ xuống dưới, ở lối quang rèn luyện dưới, này một con thuyền hàng hải thuyền trở nên càng thêm to lớn đồ sộ, hoa lệ mà lại tinh xảo, kia màu đen màu bạc đan chéo quang mang, làm người không dám nhìn thẳng, trước hết tới rồi kia một đám luyện khí sư nhìn đến này, hoàn toàn kinh sợ, thiên A, đây là thần khí, thế nhưng có, người luyện chế như thế khổng lồ thần khí, bắc châu trên đại lục thế nhưng có như vậy luyện khí đại năng. Ta thế nhưng không biết, này không chỉ là thần khí, ít nhất là chuẩn siêu thần khí, thiên A, từng đợt khiếp sợ thanh âm truyền đến, không thể không nói mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh chế tạo ra tới này một con thuyền, dọa tới rồi không ít người, bắc Minh Vu nhìn đều nhịn không được lâm vào dại ra bên trong, nhìn đến kia tối sầm một ngân lượng đạo thân ảnh, bọn họ, hai người hợp tác thế nhưng sáng tạo bực này kỳ tích. Bọn họ hai cái, thật sự phi thường xứng đôi, trong lòng có chút chua sót, bất quá càng nhiều lại là yên lặng mà chúc phúc bọn họ, Tiểu Hy hưng phấn nói, cha mẫu thân thật là lợi hại, thế nhưng luyện chế ra tới lợi hại như vậy thuyền, Phượng Cảnh cười nói, còn quên mất làm cuối cùng một bước, cấp này một con thuyền hàng hải thuyền lấy tên, Tiểu Hy nhiệm vụ này giao cho ngươi như thế nào, Tiểu Hy cùng Tiểu Ngân tử hai, người chuyển trong mắt, cuối cùng nói, kêu vô địch hào hảo. chúng ta này một con thuyền ở vô tận chi hải tuyệt đối là vô địch mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy tiểu hy chỉ số thông minh là cao bất quá tên này lấy bất quá xem ở hắn như vậy nhiệt tình phân thượng mặc thất nguyệt nói hảo đã kêu vô địch hào mặc thất nguyệt đem thuyền cấp thu lên khổng lồ một con thuyền hàng hải thuyền nháy mắt biến thành nhẫn lớn nhỏ dễ bề mang theo ta phải hảo hảo ngủ một giấc ai tới đều không chuẩn quấy giày, biết không mậu thân Chúng ta biết đến, chính là kế tiếp Bắc Minh Vu cảm thấy thực đầu đại, chính mình Hoàng Cung đều mau bị luyện khí sư cấp đạp vỡ, bọn họ muốn gặp vị nào thần cấp luyện khí sư, luyện khí sư nhưng không hảo đắc tội, Bắc Minh Vu chỉ có thể lá mặt lá trái chiêu đãi bọn họ, đến nỗi bọn họ muốn gặp Thất Nguyệt, đó là không có khả năng, Thất Nguyệt hiện tại đang ngủ, bọn họ đi gặp nàng, quấy giày nàng ngủ, phỏng, chừng sẽ bị đánh cho tàn phế. Vị kia đại nhân không thích cùng người tiếp xúc, các vị đại sư mời trở về đi, cái loại này cấp bậc luyện khí sư tính tình cổ quái là hẳn là, nếu là không có tính tình mới là lạ đâu, bọn họ tuy rằng thực thất vọng, chính là cũng không có dây dưa chọc vị kia đại nhân, làm hắn không vui. Những người này thất vọng mà về, bất quá Bắc Châu trên đại lục lại truyền ra, tới có một cái truyền kỳ thần cấp luyện khí sư, thuyền chuẩn bị tốt, có như vậy. Một cái thần khí nơi tay, Bắc Minh Vu cũng không lo lắng mặc thất nguyệt, bọn họ sẽ ở vô tận chi hải gặp được nguy hiểm, tiểu hy Vượng cảnh sấm rền gió cuốn xử lý rất phượng thương các, hoang vu thành cùng đệ nhất sơn trang sự vụ, chọn lựa 12 cái thực lực cường ma điện con rối làm thuyền viên, rốt cuộc muốn vượt qua hư vô chi hải rất nguy hiểm, vô địch hào thượng thuyền viên cần thiết nếu là thành võ, tôn cấp bậc cao thủ mới bảo hiểm, Vu thúc thúc, ta đi rồi lúc sau. Liền làm ơn ngươi hỏi thăm ly thúc thúc tin tức, ly thúc thúc cũng thật là, lớn như vậy còn chơi mất tích, thật sự không sợ ta làm hắn phá sản à, vốn dĩ tiểu hy thực tôn kính ly u, lần này bởi vì ly u không thể hiểu được rời nhà trốn đi, làm tiểu hy thực tức giận, yên tâm, ta nhất định sẽ phái người hảo hảo tìm ly trang chủ, hết thảy đều bố trí hảo lúc sau, bọn họ đi trước lam hải quốc bờ biển. chuẩn bị xuất phát, mặc hoàng mang theo người đưa tiễn, tôn kính nữ nhi thật, vất vả từ Nam Châu Đại Lục trở về, lần này lại muốn đi vô tận chi hải, Tây Châu Đại Lục, hắn thật sự thực luyến tiếc, Nguyệt Nhi nhất định phải cẩn thận, phải hảo hảo bảo hộ chính mình, Phượng Tiểu Tử, ngươi nếu là làm nhà ta Nguyệt Nhi bị thương chịu ủy khuất, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, Tiểu Hy, ngươi nhất định phải nghe ngươi mẫu thân nói, uy vũ khí phách mặc hoàng bệ hạ lúc này. Giống như là một cái lão mộ tử giống nhau đối mặt này trước mắt ba người vớt đến, không ngừng, bọn thị vệ rời đi mắt, tỏ vẻ bọn họ cái gì đều không có nhìn đến, miễn cho mặc hoàng bệ hạ giết người diệt khẩu, cuối cùng, mặc hoàng nghiêm túc nói, lần sau trở về, ta muốn gặp đến ngoan cháu gái, nếu là không thấy được, ta khiến cho nhà ta nguyệt nhi hưu ngươi cái này phò má, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy mà phượng cảnh lời thề son sắt nói. nhạc phụ đại nhân yên tâm nhất định sẽ làm ngươi nhìn thấy ngoan cháu gái ta sẽ hảo hảo nỗ lực cứ việc không tha xuất phát đã đến giờ mặc thất nguyệt bọn họ trung quy vẫn là muốn xuất phát nhìn kia một con thuyền hoa lệ cung điện sự hướng phương xa mặc hoàng đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn hắn cảm giác chính mình thực hiện đều trở nên mơ hồ uyển nhi ngươi biết không nguyệt nhi hiện tại thực ưu tú có lẽ không dùng được bao lâu nàng liền sẽ rời đi thế giới này sẽ tìm được ngươi cùng ngươi gặp mặt tiểu hy ngồi ở bong tàu thượng nhìn mênh mông biển rộng hỏi cha mẫu thân chúng ta vô địch hào như vậy có thể hay không quá rêu rao mặc thất nguyệt cười nói tiểu hy yên tâm nhà ngươi mẫu thân sớm có chuẩn bị luyện chế vô địch hào thời điểm liền thiết trí ngụy trang thuộc tính mặc thất nguyệt mở ra ngụy trang thuộc tính hoa lệ thần khí trong nháy mắt biến thành một con thuyền có chút cụ nát bình thường con thuyền Lúc này bọn họ đã ly Nam Châu Đại Lục có chút khoảng cách, không biết sẽ gặp được cái gì đột phát tình huống, cho nên vẫn là cẩn thận, điệu thấp một chút tương đối hảo, ở hàng hải trong quá trình, bọn họ cũng gặp hủy diệt tính báo táp, bất quá này một con thuyền dùng tài liệu, tuyệt đối là chân quý nhất cường hãn nhất, ở hơn nữa nó này khủng bố cấp bậc, cho dù là khủng bố báo táp, đều không làm gì được vô định hảo, này dọc theo đường đi. Hiu kinh vô hiểm, mà bọn họ cũng chân trình tiến vào vô tận chi hải hải vực. Vô tận chi hải như vậy đại, muốn tìm được một viên lam long tinh thạch, thật là biển rộng tìm kim a, ta cuối cùng minh bạch cái gì gọi là biển rộng tìm kim. Tiểu hy lẩm bẩm, biển rộng tìm kim cũng muốn vớt. mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, "Phượng cảnh biêu hãn tới một câu, vớt không đến, cùng lắm thì đem này biển rộng cấp sốc, chủ nhân, phía trước có mấy tao thuyền." Hình như là hải tặc, thuyền viên mặc một tiếng đến hội báo nói, lúc này, tiểu hy rốt cuộc có điểm hứng thú, kích động nói, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc gặp hải tặc, này dọc theo đường đi, chứ bỏ thiên tai ở ngoài liền không có khác phiền toái, quá nhàm chán, mặc thất nguyệt bất đắc dị nói, xem ra mấy ngày nay, mau đem ngươi tiểu ra hỏa này nghẹn hỏng rồi, lão đại, này một con thuyền như vậy lạng, thoạt nhìn không có nhiều ít nước lổ vớt. muốn hay không chúng ta cứ như vậy tính mỗi chân thịt cũng là thịt hiện tại là phi thường thời khắc nhiều lộng một chút bảo bối vẫn là tốt thuyền hải tặc thượng hai người tại đàm luận cầm đầu lão đại hắc tam phất tay nói trước hù dọa hù dọa bọn họ phía trước người nghe các ngươi đã bị vây quanh đem các ngươi trên thuyền tài bảo cùng nữ nhân giao ra đây hì hì hì các ngươi muốn đánh cướp a đi lên a ở dưới kêu là vô dụng nga lúc này một cái thanh thúy đáng yêu thanh âm truyền đến nhóm người này hải tặc hoàn toàn ngây ngẩn cả người chừng lớn đôi mắt tiểu hài tử như thế nào sẽ là một cái tiểu hài tử ra tới tiểu hài tử không có khả năng có lá gan tại đây vô tận chi hải trôi giạt hay là tiểu gia hỏa này là trang nộn lão quái vật này một con thuyền không bình thường lui lại lập tức này một ít hải tặc thế nhưng bay nhanh chuồn mất tiểu hy vẻ mặt bất đắc dĩ hô các ngươi vừa rồi kiêu ngạo khẩu hiệu đi nơi nào không phải muốn đánh cướp chúng ta sao như thế nào còn chưa động thủ tiểu hy như vậy khác thường làm nhìn thấy hải tặc chẳng những không sợ còn thực kích động bộ dáng làm này đó hải tặc chạy trốn càng mau tiểu hy bĩu môi nói một đám người nhát gan tức chết ta ttt đúng vậy đánh cướp sao lại có thể như vậy nhát gan Tiểu Ngân Tử cũng có ý kiến, ở trên biển nhàm chán lâu như vậy, thật vất vả mới có điểm nhi việc vui, kết quả mặc thất nguyệt an ủi nói, Tiểu Hy, nếu này một vùng biển có hải tặc, vậy sẽ không chỉ là này một đám hải tặc mà thôi, ngươi từ từ, luôn có lá gan không nhỏ hải tặc không phải sao, ân, mẫu thân nói rất đúng, Tiểu Hy thập phần vui vẻ cười, quả, nhiên không ra mặc thất nguyệt sở liệu, ở đụng tới thượng một đám hải tặc không lâu. Nàng lại đụng phải một đám, chẳng qua này một chi đội ngu lớn hơn nữa, nàng mở ra một chương đơn sơ hàng hải đồ, nói, hải tạc dần dần nhiều đi lên, như vậy đại biểu cho chúng ta đã tới gần Tây Châu Đại Lục, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, nếu là có không có mắt muốn ngăn lại chúng ta, vi phu trực tiếp giải quyết là được, cha, ngươi không thể cùng ta đoạt sống làm, tiểu hí phi thường, nghiêm túc nói, hảo, không cùng ngươi đoạt sống làm. lúc này đây đội ngũ rất cường đại cầm đầu hải tặc là một cái thánh võ đế đỉnh, tề hạ có mấy cái thánh võ đế, thánh võ hoàng liền tính là tiểu lâu la cũng có 13 cấp thực lực hải tặc còn như thế, xem ra tây châu đại lục tu luyện giả thực lực trình độ, do so nam châu đại lục còn muốn cao thượng không ít tiểu hy lại một lần đi tới bong tàu thượng nhìn về phía kia một ít hải tặc hỏi, các ngươi là hải tặc đúng hay? không nếu biết chúng ta là hải tặc Như vậy liền liền lăn xuống thuyền, chúng ta tha cho ngươi bất tử, tiểu hy cả giận nói, đem các ngươi trên người bảo bối giao ra đây, lăn xuống thuyền, bản tôn tha cho ngươi bất tử, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, ở Nam Châu Đại Lục thời điểm cũng là hô mưa gọi gió đại nhân vật, một cái nho nhỏ hải tặc cũng dám như vậy đối hắn nói chuyện, chán sống, ha ha ha, một cái tiểu hài tử cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, đồng ngôn không cố, kỵ đồng ngôn không cố kỵ. Lão đại ngươi liền đảm đương điểm, rốt cuộc nơi này là vô tận chi hải, không có người biết tiểu hy lợi hại, đỉnh như vậy một chương non nớt, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đối một đám hung thần ác sát hải tặc nói này phiên lời nói, dẫn tới nhóm người này hải tặc ôm bụng cười cười to, này tiểu hài tử có vài phần làm hải tặc thiên phú, chờ hạ đánh cướp xong bọn họ, đem này tiểu hài tử lưu lại hảo hảo bồi dưỡng đi, ta cũng cảm thấy biện pháp này không tồi. Ở trong khoang thuyền nghe được lời này mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy tiểu hy vẻ mặt tự hào nói, đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy, ta có làm cường đạo thiên phú, không có lý do gì không có làm hải tặc thiên phú hoa, chúng hải tặc hỗn độn, khóe miệng run rẩy nói, làm nhà ngươi đại nhân ra tới, trước đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhà ta mẫu thân mới lười đến ra tới phản ứng chúng ta, có loại các ngươi đi lên a Tiểu Hy như vậy khiêu khích bộ dáng, thật sự thực, thiêu đánh, trực tiếp đem nhóm người này dã man hải tặc cấp chọc giận, cho ta thượng, này một con hải tặc đội ngũ lão đại hạ lệnh nói, phái mấy cái thánh võ hoàng tú luyện giả sung phong, Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên, tới vừa lúc, Tiểu Ngân Tử, chúng ta động thủ, một phen trường kiếm xuất hiện, vô số đạo bóng kiếm hướng tới nhóm người này hải tặc công tới, liền ở ngay lúc này, hải tặc lão đại sắc mặt đại biến. nói nhanh lên né tránh nguy hiểm ầm ầm ầm bóng kiếm phong tỏa bọn họ sở hữu đường lui đi đầu mấy cái thánh võ hoàng ở không có phòng bị dưới tình huống trực tiếp bị tiểu hy bị thương nặng phốc phốc phốc bọn họ khiếp sợ vô cùng rớt tới rồi nước biển bên trong rốt cuộc tỉnh táo lại chính là càng là thanh tỉnh bọn họ liền hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi thánh võ hoàng đỉnh kia một cái tiểu hài tử có được thánh võ hoàng đỉnh thực lực quả thực là gặp quỷ Đứa nhỏ này mới vài tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi, như vậy, tiểu liền có như vậy thực lực, thật là chưa từng nghe thấy, cầm đầu lão đại hung tợn nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thứ gì, hôm nay nhất định phải giải quyết ngươi, tuy rằng không đầy mười tuổi thánh võ hoàng là dọa người một chút, chính là thánh võ hoàng dù sao cũng là thánh võ hoàng, hắn có thánh võ đế thực lực, không có khả năng thu thập không được hắn, cùng nhau thượng một đám thánh võ đế vây quanh tiểu hy. Lúc này, một đạo ngân quang hiện lên, lặng yên không một, tiếng động, a màu tươi phi sái, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cho dù là thánh võ đế, cũng khó có thể né tránh, lúc này duy nhất không có bị thương, đó là bọn họ đầu lĩnh, rốt cuộc là ai, cũng dám đánh lén chúng ta ác sát nhóm hải tặc. Ác sát nhóm hải tặc đoàn trưởng ác sát âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt mang theo một loại thực tuyệt sát và chi khí. Như vậy hơi thở có thể hù dọa được người thường, chính là đối với tiểu hy cùng mặc thất nguyệt tới nói, lại không, có bao lớn tác dụng, một cái màu tím thân ảnh thổi qua, dừng ở tiểu hy bên người, kia mảnh khảnh thân ảnh, làm nhóm người này hải tặc nháy mắt lâm vào ngốc lăng bên trong, Mỹ nhân, đại Mỹ nhân, bọn họ hải tặc tung hoành biển rộng, chính là gặp được Mỹ nhân lại không nhiều lắm, hiện giờ nữ tử này, quả thực là nhân gian cực phẩm, Ngô quan tinh xảo, da thịt bạch như ngưng chi, một bộ áo tím, làm nàng có vẻ tôn quý mà lại yêu nhã, giống như cửu thiên chi thần nữ dáng thế. Làm người cảm thấy nữ tử này mỹ không chân thật. Nhìn đến nhóm người này hải tặc như vậy nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân xem, ở phượng cảnh còn không có mở ra sát giới đoạn đối thủ của hắn phía trước. Tiểu hy hừ lạnh nói, các ngươi lại xem đi xuống, ta sẽ làm các ngươi vĩnh viễn đều nhìn không tới nga. Non nớt tiếng nói, làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại, bắt lấy nữ nhân này, giải quyết cái kia tiểu tử, bắt ta, nằm mơ đi, tiểu hy như là ngưu thu giống nhau, thực lực, so với hắn cao người chào không được hắn, thực lực so với hắn thấp rơi xuống hắn bị thương, nhưng không thoải mái, mà mặc thất nguyệt, lại đối tượng ác sát, muốn khi dễ ta nhi tử, tìm chết, mọi người chỉ cảm thấy tâm độc muốn nát. Như vậy Mỹ mạo nữ tử thế nhưng đã có hải tử, quả thực là thiên lý nan dung, ác sát nguy hiểm hít mắt, nói, thánh võ đê trung giai mặc thất nguyệt thoạt nhìn tuổi còn trẻ, hai mươi tuổi xuất đầu bộ dáng lại có như vậy thực lực, cái kia tiểu. Hải tử biến thái liền tính, thế nhưng còn đùng tới một cái, ngươi không phải đối thủ của ta, tốc độ đầu hàng, miễn cho ta đối mỹ nhân ngươi đánh. Mặc thất nguyệt cười lạnh nói, ta tưởng ngươi vẫn là nhanh lên đầu hàng, miễn cho các bằng hữu của ta đánh, ác sát sừng sốt, bằng hữu này một đầu trên thuyền, hay là còn có mặt khác cao thủ không thành, liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt hô, tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu cửu cửu, tiểu bạch Gia tới, diệt bọn hắn nha, không chung, trên biển, trên thuyền đều bị mặc thất nguyệt này sáu chỉ khê ước thú cấp vây quanh thời điểm. bọn hải tặc thiếu chút nữa trực tiếp dọa ngất xỉu đi vĩnh trầm đáy biển choáng váng thật sự choáng váng thiên a thần thú siêu thần thú có lầm hay không ta nhất định đang nằm mơ cái này mộng thật là đáng sợ nhanh lên đánh tỉnh ta nhanh lên ngay cả ác sát cũng lâm vào dại ra bên trong này đây là gạt người đi ngươi mặc thất nguyện hỏi ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a rốt cuộc đánh không đánh Tuyệt vọng ác sát đột nhiên đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, nữ nhân này là cái biến thái, khế ước như vậy nhiều khế ước thú không nói, lại còn có có mấy chỉ trợ cấp cao thái quá siêu thần thú, chính là hắn chỉ cần đánh bại nàng, như vậy hắn khế ước thú cũng không phải một cái uy hiếp, ác bá chi quyền, ác sát đánh bạc hết thảy, một quyền hướng tới mặc thất nguyệt oanh qua đi, mặc thất nguyệt thực lực, lùi lại, hiện giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối tượng thánh võ đế đỉnh ác sát này toàn lực nhất chiêu, cần thiết toàn lực ứng phó. Vạn sinh tịnh cho ta phá. Màu bạc quang mang, bao phủ ở ác sát, mang theo rời non lấp biển chi thế. Chặn hắn này một quyền. ầm ầm ầm lưỡng đạo lực lượng bá đạo đánh vào cùng nhau, hai người đều lui về phía sau vô số bước. Mặc Thất Nguyệt đứng ở biển rộng phía trên, ở biển rộng thượng Vi ở trên thuyền tương đối hảo, tuy rằng nàng đối chính mình thuyền chất lượng vẫn là có tin tưởng. Ác sát vẻ mặt khiếp sợ, nữ nhân này thực lực rõ ràng so với hắn muốn thấp, chính là một trận chiến này, hạ xuống hạ phong, thế nhưng là hắn, nữ nhân này binh khí, thân pháp, huyền diệu cường đại, là hắn hoàn toàn so ra kém, bọn họ rốt cuộc là cái gì địa vị, trêu chọc như vậy một ít biến thái, ác sát buồn bực muốn chết, a a a, lão đại cứu mạng a, mặt khác chiến đấu, kia một ít hải tặc bị mặc thất nguyệt khế ước thú tàn phá. Không được, ác sát trong lòng phát lạnh, lần này đã tới rồi ván sát, bọn họ ác sát nhóm hải tặc chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt, chỉ có giải quyết rớt nữ nhân này, bọn họ nhóm hải tặc mới có một đường sinh cơ, hắn hoàn toàn bất cứ giá nào nhằm phía mặc thất nguyệt, hắn có thể chết, chính là hắn các huynh đệ không thể toàn chết. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cái này hải tặc đầu lĩnh, nhưng thật ra có vài phần tâm huyết. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo chỉ bạc, ở mặt, biển thượng biên chế ra tới một chương sáng lạn đại võng, mà ác sát dùng chính mình cường hán thực lực điên cuồng công kích này, trong lúc nhất thời mặt biển phía trên, sóng biển quay cuồng, sát lúc này, ác sát giống như cảm giác được cái gì, chừng lớn đôi mắt nhìn kia một đạo màu tím thân ảnh, người người thăng cấp, người mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Thực lực của ta lùi lại nhất giai, không nghĩ tới cùng ngươi một trận chiến lúc sau hoàng, toàn khôi phục tới rồi thánh võ đế đỉnh, ta thật sự muốn đa tạ ngươi mới là, ác sát hiện tại là muốn chết tâm đều có, hắn cấp bậc so nàng cao hắn đánh không lại nàng, hiện giờ cấp bậc giống nhau, hắn sao có thể sẽ là nàng đối thủ, càng thêm làm giận chính là vẫn là hắn trợ giúp nàng khôi phục.